xin chào các bạn thính giả thân mến chào mừng các bạn đã quay trở lại với c á c chuyện của s u béo hôm nay s u béo sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện rất nổi tiếng của nhà văn cuồng thượng gia cuồng kiều tàng trước tiên xin mời các bạn lắng nghe văn án của chuyện nhé có người nói năm đó nàng là khuê các nội viện t hiền lương đoan trang có người nói lễ thành hôn năm đó của nàng và hắn là mười d i ọ n g hồng trang có người nói hắn là thương nhân sắp phá sản nên cần một người vợ hiền để cần kiệm quản gia Biên bức đường nhìn bức họa t h e o u y ê n ương nghịch nước nghịch trong tay, linh ạ ì n hắn đang giả vờ, giả vờ v ị tuyền cứng ngắc Chúng được chính bàn tính nói. Chúng ta đừng giả bộ nữa được không? Nhấp chính vương. bạn gõ giả mà bộ Bây ta nghe giờ mời các bạn lắng nghe nội các lắng d n g câu c u h ệ n nhé. Trường Linh t ở lại u y Trường là i Linh Tuyền、chính、Linh tuyền là nơi sản xuất đồ sứ nổi tiếng của vương triều đại yến mỗi ngày không ngừng có thương nhân từ triều nam biển bắc đến lấy hàng giá đất ở nơi đây cũng tăng như thuyền lên theo nước nhưng vẫn không ngăn được những người từ xứ khác mưu sinh đặt chân đến nơi đây thế mà trong gió xuân tháng hai n h ẹ nhẹ cỏ lai và chim oanh bay lượn trên con đường lát đá ở phía bắc trấn linh tuyền lại có một cỗ xe ngựa bá tánh trấn linh tuyền còn có mấy phụ nhân nhàn rỗi tụ tập một chỗ xe chỉ luồn kim nhao nhao thăm dò tò mò nhìn t r ạ c h viện n g ó i xanh ở phố bắc đã lâu không có người ở không biết hộ mới chuyển đến là như thế nào cỗ xe ngựa kia dừng lại ở một cổng lớn hơi cũ kỹ một bà tử mặt thon gầy đen đen lấy cái ghế hoa mai tinh xảo ở phía sau xe ngựa ra sau đó s ư ỡ i tay đỡ một nữ tử mặc áo lộ màu khói nhạt nhìn qua còn rất trẻ tuổi không biết nàng bị làm sao trong tay còn c h ố n g một gậy trúc lao núi nàng được bà tử đỡ chậm rãi xuống xe đợi sau khi nàng xuống xe rất tự nhiên mà quét quanh phố một vòng ai nấy đều nhìn rõ đôi lông mày xinh đẹp của nàng vừa lộ mặt nàng thật sự đã làm cho người ta không nhịn được thầm kinh ngạc thế gian lại có một nữ tử mỹ mạo tựa tranh như vậy trấn linh tuyền ở giang nam từ xưa đến nay không thiếu g i a nhân nhưng vị nữ tử sinh đẹp này lại không giống vẻ đẹp dịu dàng như nước của vùng sông nước giang nam mà là eo thon chân dài cao gầy thon thả đặc biệt là búi tóc đen nhánh càng tô điểm thêm dung nhan xinh đẹp nhưng mà nhìn kiểu dáng búi tóc kia hẳn là đã gả đi thành vợ người ta rồi mỹ nhân đẹp thì đẹp thật nhưng lại khiến người ta có cảm giác khó lòng thân cận ai cũng cảm thấy nhân sắc kiểu mị như thế nên được dưỡng ở thâm cung ngọc điện kim ốc mới đúng sao lại lưu lạc đến nơi phố phường như thế này bà tử họ doãn thăm dò hồi lâu đợi phụ nhân kia cùng hai bà tử và sa phu vào trong viện còn chưa đã thèm nhịn không được mà ngồi đối diện với phụ nhân nhàn rỗi n h à dạo n ó i trời ạ sống đến chừng này rồi mà lần đầu tiên mới nhìn thấy người đẹp như vậy quan nhân của phụ nhân này không biết làm gì mà có bản lĩnh cưới được một mỹ nhân như vậy c h ú t h í c h q u a n nhân! n h c ồ g phụ nhân trưng gia khinh thường mà mở miệng nói tiếp còn có thể làm gì Từ nghe ơ i khác đến mua nhà, đến n mua ư ờ i t ì có cũng trạch chỉnh người là thương nhân bôn xứ, người nghề soàng soàng, cũng không thể mua nổi một trạch viện hoàn chỉnh ở trên phố này. n g là ta thể một phố h xứ, mua ở bà ta nói vậy mấy phụ nhân đầu óc linh hoạt lập tức hiếp mắt lại tặc lưỡi quan nhân k i a n ế u như là thương nhân thì cũng quá là thiền cận rồi kiếm được chút tiền đã không biết trời cao đất rộng cưới một phu nhân đẹp như vậy nếu thường xuyên ra ngoài buôn bán chỉ có một mình mỹ nhân ở nhà tường thấp cửa ngắn này sao mà sao mà giữ được lời bà ta nói thực ra có c h ừ n g có cớ cả Phố b ắ cho l i n tuyển này có rất nhiều nhà của thương trời thương thích tử thiếp, t nhiều buôn lầu buôn này mấy này đây nhà nhân, nam nhân phần lớn buôn bán đi Nam Biển nhân phần nữ xanh phần lớn dừng chân buôn bán ở nơi đây cũng không mang làm có của Bắc, cưới h đi với đa ở e h i ề nên t h c h í h h t chuyện khi tùng lương rồi sẽ chịu được tịch mịch, tâm không sao động. Chú thích! Chỉ Tùng mịt, tâm trí Lương động. Tùng Lương! Chỉ gái lầu được rồi sẽ sao xanh gái trở về ấ chồng. Cho c h nên u y gặp tình duyên mới nửa đêm mở cửa sổ tư thông với nam nhân phóng đãng cũng rất hay xảy ra những điều mờ ám trong màn đêm gió thổi cỏ lay khó tránh khỏi ánh mắt của những phụ nhân trong hẻm nhỏ ban ngày nhàn r ỗ i tụ tập lại một chỗ xe chỉ luồn kim mỗi người một câu nói về vài chuyện tư tình mập mờ thường ngày của hộ cách phách nhà mình lâu dần ánh mắt của nhóm phụ nhân càng thêm xảo trá nhìn người là đúng mà phụ nhân xinh đẹp ngày hôm nay không biết lai lịch thế nào nhìn bộ dáng thì cũng là mỹ nhân họa thủy chưa chọc nam nhân nguồn cơn rắc rối mấy người cũng chờ xem công tử phóng đã nào của trấn linh tuyền có thể gõ được cửa sau của trạch viện n g ó i xanh nơi phố bắc này nhất thời nhóm phụ nhân ở đây lại bắt đầu than ngắn thở dài lên án gia quyến của đám thương nhân ngoại lai làm hỏng truyền thống tốt đẹp của phố bắc lại sôi nổi ca ngợi nhà mình chinh khiết thế nào nhao nhao khen nam nhân nhà mình lúc trước có mắt nhìn người ra sao mới cưới được hiền t h ê như mình khí thế trò chuyện ngất trời không nói đến mấy phụ nhân láng giềng trước cửa nhiều lời kia nhìn vào trong trạch viện n g ó i xanh mới x â y phụ nhân dung mạo đẹp đẽ sau khi bước vào vẫn luôn trần trờ cao mày có vẻ trong trạch viện này chỉ có đại môn hơi loang lổ và tường ngoài là chưa được tu sửa đi vào trong nội viện có ao nhỏ vườn hoa nội thất bằng gỗ đàn hương mọi thứ đ ề u thực tinh xảo liễu miên đường không nhịn được ngẩng đầu đánh giá lại tiểu viện ngói xanh trong sân hơi hơi nhíu mày trần trờ nói không phải việc buôn bán của quan nhân không tốt bất đắc dĩ mới rời khỏi kinh thành sao sao lại mua trạch viện tốt như vậy chẳng ấy không đợi miên đường nói hết lời bà từ mặt đen đứng một bên đã hơi cứng ngắc mà ngắt lời nàng chủ nhân là phú hộ mấy đời lạc đà o gầy còn hơn ngựa béo tiểu trạch như thế này vẫn có thể mua được phu nhân đừng quá lo lắng miên đường không nói gì chỉ dùng ngón tay mảnh khảnh v ố t nhẹ gậy trống của chính mình nàng bị lý ma ma này làm cho nghẹn lời không biết bao nhiêu lần rồi nàng không biết trước khi mình ngã bệnh đã quản ra như thế nào nhưng luôn cảm thấy bản thân hình như không thể chấp nhận được cái này chẳng qua chỉ là một trận bệnh nặng không chỉ làm thân thể nàng suy yếu còn làm cho ký ức trong đầu nàng mất đi đến bảy tám phần rất nhiều chuyện miên đường đều không thể nhớ rõ nàng chỉ nhớ mình tên liễu miên đường là tiểu nữ nhì liễu gia vọng tộc trước kia ở bái sơn mười tuổi mẫu thân qua đời có một ca ca lớn hơn mình năm tuổi bởi vì liễu gia mấy đời tiêu pha phung phí không còn của cải nên phụ thân định cho nàng một mối hôn sự kiếm ra tiền cả nàng cho gia đình thương nhân thôi ra ở kinh thành lấy được một phần lễ vật dạm hỏi giá trên trời còn nhớ kỹ bản thân mình trước khi xuất giá thì cảm giác không cam tâm lớn đến nhường nào chứ nàng chỉ cảm thấy mình như bị phụ thân bán đi bây giờ xa cũng đã xa rồi nhưng mà chuyện sau khi gả cho người ta lại không thể nhớ đoạn ký ức kia như bị cuốn tầng tầng lớp lớp kén dày không biết đã bị giấu ở chỗ nào rồi cũng may phu quân của nàng tính tình tốt cũng không chán ghét biểu hiện hoảng sợ lúc mới tỉnh dậy của nàng ngược lại còn mời đại phu đến chữa trị những dược liệu quý báu như nhân sâm cũng không hề ngừng tiêu hao phân nửa gia tài cuối cùng mới kéo được mới mạng kéo từ à nàng trước quỷ môn quan về. Có thể là do nàng bệnh lâu ngày hào tài nhà nhà nàng, hàng Thành n môn quan bệnh triển miễn nên cùng ngân lượng, năm, tiền chồng cũng không còn như、trước. Trượng phu trước khi người truyền nói cửa hàng ở Kinh Thành đã gán nợ cho người khác. Việc làm ăn buôn bán của trước Có trước. trước cho cửa qua thể một t rời r với quỷ lâu phu vô về. phí khi lời do đã đã ở lúc bị bệnh mất trí nhớ đến nay đã một năm thời gian đủ để liễu miên đường ổn định lại tâm tình bàng hoàng luống cuống sau khi mất trí nhớ nghe phu quân nói ba năm trước liễu gia liên quan đến vụ án đại sân thư viện phụ thân phạm tội bị chém đầu huynh trưởng cũng bị hàm oan vào tù xung quân lĩnh nam bất ngờ nghe tin d ữ nhưng sâu trong nội tâm nàng lại không hề có cảm giác bất ngờ liễu gia đã mục nát từ trước khi nàng xuất giá phụ thân đối xử lạnh nhà với nàng nhưng lại rất cưng chiều dung túng huynh trưởng dùng tiền mưu quan đã trơn mầm tai họa ngầm cho liễu gia mặc dù là chuyện ba năm trước nhưng đối với miên đường đã mất đi ký ức mấy năm này cũng là một đả kích nặng nề nghe nói phụ thân chết thảm huynh trưởng gặp chuyện không may nàng khó chịu đến mấy ngày ăn uống không ngon về sau vẫn là phu quân cứng rắn bóp cầm nàng giáp vào nửa chén canh sau đó lạnh lùng nói chuyện xảy ra đã lâu rồi nàng chẳng qua là mất trí nhớ nên lại đau lòng một lần nữa mà thôi chuyện cũ đã qua làm gì có chuyện người sống lại muốn đi cùng người chết gia quyến của những thư sinh bị cha con liễu gia hại chết cũng không tìm cái chết nàng đây lại bỏ đói chính mình là muốn bồi tội cho phụ thân lời nói này như đau sắc bén làm nàng có chút khó lòng chống đỡ nhưng lại giúp nàng bước ra khỏi bi thương không thể kiềm chế liệu g i a vọng tộc đã sớm không còn tồn tại nàng còn sống thì phải sống thật tốt phu quân nói lời khó nghe ngày thường gặp nàng cũng không nói nhiều nhưng chàng lại là một nam nhân rất đáng tin cậy cũng không vì n h à mẹ đẻ của nàng suy tàn đến không còn hình dáng mà gách bỏ nàng đã như vậy nàng cũng không thể luôn lấy cố bị bệnh khiến phu quân phải bận tâm nhất là khi nghe lý ma ma nói vì chữa bệnh cho nàng khiến phu quân phân tâm việc buôn bán của cửa hàng cũng không ổn thỏa thiệt hại một số tiền lớn liễu miên đường càng thêm áy náy quyết định phải làm hiền thê tốt để phu quân có thể an tâm làm ăn không đến mức đ á n g ra bại sản bây giờ cuối cùng nàng cũng đặt chân đến c h ấ n linh tuyền từ nay nơi này chính là nhà của nàng thế nhưng lý ma ma có vẻ luôn đối xử không tốt với nàng như thể nàng đã làm gì có lỗi với phu quân vậy lão nô rủ xảo quyệt nhưng liễu miên đường cũng không tức giận thôi ra bây giờ đã không còn như lúc trước người chịu ở lại đều là những nô bộc trung thành nàng mới đến cũng không tiện dùng tư thế chủ mẫu mà phát giận với lý ma ma làm nguội lạnh tấm lòng của những hạ nhân khác nhưng sau đó nàng cũng nên nói bóng nói gió một phen nếu thật sự không được thì cho lý ma ma đến mấy cửa hàng của phu quân buôn bán cũng được nghĩ đến đây tâm tình của miên đường cũng thả lòng cuộc sống tương lai có lẽ sẽ giống gió xuân tháng hai của linh tuyền sau hơi lạnh sẽ là ấm áp vô tận Cho dù liễu miên đường gọi lý ma ma vào phòng sắp xếp quần áo nhưng âm thanh của lý ma ma từ phòng bếp nhỏ cách đó không xa chuyến đến chủ nhân một hồi nữa sẽ đến nơi đô ra phải chuẩn bị trước chút rượu thịt y phục để đó mai sắp xếp lý ma ma lại một lần nữa ngắt lời nhưng lời này có lý cũng không thể để phu quân trở về phải đợi đói được bên người liễu miên đường chỉ có hai bà tử một người là lý ma ma một người là nha hoàn câm điếc bây giờ cả hai đều đang ở phòng bếp trẻ củi nấu cơm chuyện trong phòng này nàng phải tự làm sau khi bị bệnh chân của nàng không thể đứng được lâu thế là r ấ t khoát ngồi xuống cái ghế gần cửa lấy từng kiện y phục chồng chất ra nhưng cái váy này g ra đến nỗi đã hơi cũ phần lớn là năm trước phu quân sai người kéo vải may thêm cho nàng từ sau khi bị như vậy nàng cũng chưa mua thêm đ ồ mới nhưng mà bây giờ phu quân buôn bán khó khăn có áo mặc là tốt rồi nàng cũng không kén chọn nhưng mà bên trong giường đều là quần áo của nàng không hề có một kiện nào của phu quân chẳng lẽ hành lý của phu quân còn chưa chuyển đến trong lòng liễu miên đường không khỏi có chút nghi ngờ ngay lúc nàng đang suy nghĩ đại môn của trạch viện truyền đến tiếng xe ngựa dẫm lên đá sau đó chuyển đến tiếng mở cửa lớn liễu miên đường đang ngồi bên cửa sổ thăm dò mà nhìn qua không bao lâu đã thấy một nam nhân thân hình cao lớn vòng qua tường xây làm bình phong trước nhà bước dài tiến vào hết chương mời các bạn lắng nghe chương hai phu quân thôi cửu lúc này đã sắp hoàng hôn ánh nắng vàng rực rừng trên khuôn mặt quý khí ưu nhã của nam tử làm cho mặt mày hắn càng thêm thông thúy đôi mắt dưới lông mày kiếm giày kia trông không giận mà uy đây là một nam tử anh tuấn hơn người sống mũi cao thẳng đôi môi mỏng tựa hồ mang theo nụ cười trời sinh luôn luôn hơi cong lên nhưng thật ra trong con người hắn lại lộ ra mấy phần âm trầm sắt khí liễu miên đường vẫn còn nhớ ánh mắt lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy nhìn thấy hắn suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng đó chính là tuy rằng anh tuấn nhưng lại trông không an phận mặt mang theo vài phần tướng đào hoa ai làm phu nhân của hắn nhất định sẽ phải buồn khổ rất nhiều cổ nhân có câu không thể trông mặt mà bắt hình rong nếu không sẽ gặp báo ứng liễu miên đường trên giường bệnh vẫn còn mờ v ì không biết gì nhanh chóng gặp báo ứng của việc chửi thầm người khác Túi thơm tương trước lai mình chuẩn bị cho phu mà quân bị khi nhận được đáp án vô cùng xác thực từ miệng lang trung trong lòng nàng trăm vị tạp trần không biết đối mặt với vị lang quân xa lạ này như thế nào liễu miên đường khi đó không thể nói nhiều chứ có thể suy yếu trên giường mà nhìn thôi cử u ngồi một bên đang cẩn thận xò hỏi lang chung bệnh tình của nàng như thế nào bao lâu mới có thể nói chuyện âm thanh trầm thấp mà vang vọng kia làm cho người ta tự nhiên thấy an tâm đang nghĩ đến thất thần thôi cử u đã vén xèm cửa lên tiến vào nhìn liễu miên đường đang ngơ ngác nhìn mình bước chân hơi ngừng lại i ê n lặng một hồi mới nhà nhạt nói ta đã trở về tính ra nàng và hắn đã hơn tháng không gặp nhau đáng tiếc mấy năm nàng và thôi cử u kết nghĩa phu thê bây giờ lại không có tam hơi nào trong đầu nàng vì thế nàng cũng tuyệt đối không có cảm xúc khuê oán tương tư khi trượng phu đi xa không về nhưng mà nàng nghe được bập bõ một ít chuyện cũ từ trong miệng người khác c h ỉ n g h e nói hai người sau khi thành hôn vẫn luôn phu thê ân ái tuy rằng mới lạ nhưng nhớ đến thôi cử vì mình và liễu gia mà làm lụng vất vả nàng vẫn hoàn hồn đứng dậy chuẩn bị cởi áo t r o à n g cho hắn phủi đi bụi đất nhưng còn chưa đợi nàng đến gần bàn tay thon dài của thôi cử đã tự cười đai lưng sau đó vứt chiếc áo khoác cấm lên trên ghế dài rồi miên đường thấy hắn đã ngồi xuống thì đến bên cạnh bàn cầm ly nước rót cho hắn một ly nước nói lý ma ma đang làm cơm dưới bếp còn chưa mang nước ấm qua ấm nước nguội này không thể pha trà phu quân uống nước trước cho nhuận họng nói xong dựa theo quy củ về phận làm thê mà mình được học từ nữ phu tử kia trước khi xuất giá đưa ly nước lên trước chán hầu hạ phu quân này chính là cửa án tề n mi là lễ nghi tôn kính phu quân mà nữ nhi đương thời phải có cặp mắt thâm thúy của thôi cửu hơi híp lại vẫn chưa nhận ly nước của nàng mà cầm một cuốn sách đặt bên cạnh lật lật trong miệng là những lời nói quan tâm triệu thần y đã nói nàng bệnh nặng một trận sợ nhất khí lạnh hẳn là nên tránh uống nước lạnh như vậy vừa nói hắn cất giọng hô về phía bên ngoài lý ma ma mang trà nước nóng vào lý ma ma thật sự nhanh chân lẹ tay không bao lâu đã mang lên một ấm trà nóng hổi thôi cử u nhận ấm trà lý ma ma dâng lên rất tùy ý mà kéo tay áo dùng nắp chén gà đi bọt trà c h ậ m chậm, chậm y ê u nhã mà uống một ngụm trước kia khi liễu miên đường học trà đạo với nữ phu tử nghe bà ấy nói về cách uống trà mở nắp trà gà trà giữ nắp đều rất chú trọng lúc ấy nàng nhìn nữ phu tử kia làm mẫu nước chảy mây trôi thì âm thầm bội phục nhưng hôm nay nhìn thôi cử y ê u nhã thưởng thức trà giống như làm cho dáng vẻ của nữ phu tử kia có vẻ hơi thô bỉ và ra vẻ nàng chỉ nhớ thôi ra trong kinh thành là phú hộ phú khả địch quốc nhưng cùng lắm cũng chỉ là một phường làm ăn buôn bán mới xuất thân ngoại bang mà thôi không ngờ thôi cử xuất thân thương nhân mà lại có hơi thở khí chất của sĩ tử thế gia v ọ n g tộc do、so、ra thì một nữ nhi con nhà quan lại xa suốt kiến thức hời hợt như mình cũng không xứng với quân tử như ngọc trước mặt lắm sau khi lý ma ma dâng trà thì kính cẩn lui ra chỉ còn lại hai phu thê liễu mên i đường và thôi cửu ngồi đối diện với nhau những giây phút hai người ngồi một mình với nhau kỳ thật trước kia cũng không có mấy lần khi nàng bị bệnh nặng triền miên vẫn luôn là nhóm nha hoàn bà tử hầu hạ sau đó khi thân thể nàng chuyển biến tốt hơn thôi cửu cũng ra ngoài buôn bán bây giờ trong căn phòng yên lặng hai người ngồi đối diện nàng mới nhớ lại thê tử cũng không phải chỉ có cử án tề mi mà còn có uyên ương song phi nghĩ đến đây liễu miên đường có chút căng thẳng bây giờ s á c trời dần tối nhưng hình như mình còn chưa chuẩn bị tốt nhưng mà sau khi thôi cửu đặt ly trà xuống ngược lại ôn hòa hỏi tình hình điều dưỡng thân thể của nàng mấy ngày nay thấy phu quân chỉ là nói chuyện phiếm với mình liễu miên đường âm thầm thả lòng trả lời từng câu sau khi nói chuyện phiếm thôi cửu đột nhiên như lơ đ ã hỏi nàng mới đến nơi này ngày mai dành thời gian đi dạo nơi đây một chút nếu như thấy cái gì muốn mua thêm thì cứ việc mua miên đường nghe suy nghĩ một chút nói ta cái gì cũng không thiếu trên đường nhiều người huyên náo không bằng ở nhà yên tĩnh thu dọn một chút thôi ra bây giờ đã rơi vào suy s u ố t mấy cửa hàng đáng tiền trong kinh thành đều đang cầm cố Bây giờ đ ế nhưng c ấ n linh tuyển buôn bán Vạn sự khởi đầu nan, nghĩ đến khắp nơi đều cần phải dùng đến tiền, nếu không tiết kiệm một chút mà còn vung tay qua chán n khởi phải tiết kiệm khắp chút h một tay đầu đều qua đồ sứ. sự mà trước c kia, h ẳ phải i là m ệ nói g Nhưng nàng không muốn tổn thương tự ái của phu quân, cho nên cũng không ăn núi muốn tổn quân, nên n ái lở sao. của cho phu tự chuyện bạc hao sang ngoài sợ tốn tiền sợ gì đó. Nhưng nói đến ó nói Nhưng đ đây liễu miên đường đứng lên lấy mấy hộp trang sức của mình từ trong dương ra bên trong có hai mươi tờ ngân phiếu mà ngoại tổ phụ sai người mang đến cho nàng trước khi nàng xuất giá sau khi nàng bệnh nặng tỉnh lại mấy đồ cưới khác không thấy chỉ còn mấy đồ trang sức thân truyền của mẫu thân cùng với dương bạc này vẫn không thay đổi đặt dưới chăn bông của nàng về sau nhà chồng khó khăn nhưng thôi cửu chưa từng mở miệng để ý đến mấy dương trang sức này của nàng bây giờ m i ê n đường không chút do dự mà rút ra một tờ đưa cho hắn nói nghe lý ma ma nói bây giờ chẳng muốn mua mấy cửa tiệm ở c h ấ n này phát triển sự nghiệp ngày một ngày hai sẽ xong đồ cưới của ta không nhiều những cái này xem như ta góp vốn cửa tiệm khai trương ta cũng có thể kiếm mấy phần lời nàng nói như vậy cũng chỉ là giữ gìn mặt mũi nam nhi cho thôi cửu lại không tiện nói thẳng phu quân bây giờ chàng đã thua lỗ hết sạch ta sợ chàng không có tiền vốn nên trợ cấp cho chàng một chút thôi cửu dường như không nghĩ nàng sẽ làm như vậy chỉ nhìn chăm chăm liễu miên đường một lát cũng không nhận nhưng mở miệng nói nàng không sợ làm ăn lỗ vốn đồ cưới của nàng có đi mà không có về s a o miên đường thấy hắn không nhận thì đặt ngân phiếu lên mặt bàn cười nói làm ăn luôn có lỗ có lời c h à n g nhẽ tiền trên thiên hạ chỉ đ ầ y một người kiếm được chàng dùng nó còn tốt hơn ta cái gì cũng không biết nói xong mặt đầy hy vọng nhìn hắn hy vọng hắn nhận lấy m i ê n đường vốn dĩ rất xinh đẹp nhưng người xinh đẹp mà không linh động thì chẳng qua cũng chỉ là một bức tượng ngọc không có linh hồn mà thôi mà khi nàng cười nhẹ cảm giác băng sơn mỹ nhân không dễ thân cận kia lập tức tan biến như không còn dưới hai lúm đồng tiền như hoa kia gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn có hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhạt trông vô cùng ngọt ngào lại có thêm chút cảm giác tiểu cô nương ngây thơ thôi cử h i ế p mắt lại một hồi mới đưa tay cầm lấy ngân phiếu nói như vậy thì ta nhận trước nhưng mà dạo phố vẫn phải đi ta đã đặt mấy s ắ p vải tại cửa hàng cho nàng may thêm y phục nàng đến xem một chút nếu như không hợp ý thì đổi thành cái mà nàng thích nếu đã là một phần tâm ý của phu quân m i ê n đường cũng không tiện từ chối gật đầu đáp ứng đúng lúc này lý ma ma đến đây hỏi ý cử ra có muốn dùng bữa sau khi nghe chủ nhân nói mang thức ăn lên thì bưng lên một bàn cơm canh thịnh soạn hôm nay đồ ăn đều là hương vị giang nam ngó sen kẹp lẫn thịt tươi trên vàng óng giòn xốp gà tơ nướng tỏa ra mùi lá sen thơm ngát còn có canh đậu hũ bên trên g i ả i gạch cua vô cùng ngon có lẽ là do chủ nhân trở về lý ma ma ngày thường cơm canh làm qua loa hôm nay hết sức dụng tâm liễu m i ê n đường một đường đến đây đều là ăn cháo loãng rau xanh không thấy thịt còn tốt thấy rồi mới phát hiện ra bản thân mình thật sự thèm đồ ăn mặn nhất thời ăn rất chuyên tâm đợi thịt thơm tiến vào bụng nàng mới nhận ra lúc ăn cơm hình như mình hơi thất lễ lập tức dùng chén nhỏ múc thêm chén canh đậu hũ một lần nữa xúc lại lễ nghi rèn luyện trước khi xuất giá một lần nữa cử án tể mi dâng lên cho trượng phu hưởng thụ nàng cũng quá đắc ý mà không giữ được thái độ đúng mực trước kia khi ở nhà cũng bởi vì lối ăn không đẹp mà bị t r a mắng từ đó về sau mỗi lần ăn cơm trước mặt người khác luôn phải thu lại bảy phần nhưng bây giờ nàng chỉ lo cho chính mình quả thật rất không đúng bây giờ trong nhà cũng không có nhiều tiền bàn c ơ m đầy đủ rượu thịt giống như này cũng không nhiều phu quân mỗi ngày bận rộn làm ăn nhất định rất mệt mỏi cần phải bồi bổ chính mình nhàn rỗi ở nhà sao có thể ăn nhiều nghĩ đến cái này nàng vội vã thu đũa chỉ nhai kỹ một ngụm nhỏ thôi cừu ăn không nhiều chẳng qua chỉ gấp mấy đũa phần lớn thời gian đều là nhìn miên đường ăn như gió cuốn m â y trôi mỹ nhân ăn cơm chú trọng dáng vẻ đoan trang tao nhã như là nhai không lộ răng uống canh yên lặng chẳng hạn đáng t i ế c vị nương tử này của hắn đẹp thì đẹp thật nhưng lại ăn đến trợn mắt hai má phình lên vô cùng tập trung nhưng loại chăm chú như tập trung toàn bộ tinh thần kia ngược lại không làm người ta cảm thấy thô bỉ mà làm cho người ta có cảm giác muốn ăn thêm không cẩn thận thôi cử ngày thường vốn ăn không nhiều cũng theo đó mà ăn nhiều hơn mấy đỗ nhưng về sau có lẽ là do nàng ăn no rồi không thấy nàng động đỗ gắp thức ăn đợi sau khi cơm nước xong thôi cử dùng trà thơm xúc miệng nói với miên đường bến tàu mới chuyển đến một đợt hàng mới ta cần đi kiểm kê có lẽ tối nay không về được nằm một đường ngựa xe mệt mỏi lát nữa nghỉ ngơi trước đi biên đường vốn dĩ còn đang âm thầm căng thẳng tối nay hai người phải chăng phải ngủ cùng một chỗ nghe thôi cử nói vậy nhẹ nhàng thở dài ra một hơi ngữ khí có vẻ hơi nhẹ nhàng tuy là giang nam nhưng đêm cũng có khí lạnh phu quân mặc giày một chút mới được nói xong lấy một chiếc áo khoác nhỏ mấy hôm nay mình may đưa cho phu quân hết chương mời các bạn lắng nghe Trường trên donate ra share, đường Ngày Xuân ra đường. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh、Gác、Chuyện của số béo. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Gác và làm thê, chú ý đến ấm lạnh của phu của của để Đạo Các Các chú Béo. bên hộ like, ký Số ấm mấy ngày sau liễu miên đường thấy thân thể mình tốt hơn trong lúc rảnh rỗi lại ôn lại kỹ năng mai vá đã học ở nhà mẹ đẻ dựa theo số đ o hỏi được từ chỗ lý ma ma dùng v à i vóc còn dư lại từ vải làm sam y cho mình thêm một chút sợi bông cuối cùng cũng làm xong một cái sam y lúc này thôi cửu đang bất động thanh sắc mà nhìn cái áo khoác có thêm mấy đường kim thô đậm ánh mắt kia có một ý vị sâu xa không thể nói thành lời l i ễ u biên đường có chút hối hận thật sự không nên phô điểm yếu của mình cho người khác thấy nếu như phu quân ghét bỏ thật sự là không còn mặt mũi gì nữa nhưng mà quan nhân của nàng nhìn một lúc s u ố t cuộc vẫn nhận lấy lại tự cởi y phục bên ngoài chuẩn bị mặc thử ánh mắt liễu miên đường sáng lên lần nữa linh lợi trở lại ân cần giúp phụ quân mặc áo may mà số đo vẫn chuẩn cũng tính là v ừ n người sáng người cao ngất của thôi cửu mặc lên rất tôn g á n g đường kim thôi như vậy nhưng cũng không gai mắt lắm thôi cửu dưới sự hầu hạ của hiền thêm miên đường một lần nữa mặc xong áo khoác lại mặc thêm áo t r à n g bên ngoài chẳng qua là lúc thắt đai bàn tay mềm mại thon dài của miên đường có chút vụng về mấy lần cũng không thắt được cuối cùng dùng lực thắt một nút chết thôi cửu cảm thấy cổ có chút chặt dùng tay nắm sau cổ nàng khóe miệng khẽ nhếch lên nói nàng đây là muốn xếp chết ta sao bị nắm sau cổ cả người liễu miên đường cũng áp trong hơi thở thoang thẳng của thôi cửu khoảng cách gần như vậy miên đường có thể nhìn thấy lông mi đen dài cong vút của h ắ n còn có ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười chưa kịp thu lại miên đường cảm thấy bàn tay đang nắm tay nàng hơi dùng sức vì thế theo bản năng mà dùng c h i ề u thức tóm lại muốn bỏ bàn tay của hắn xuống cũng không phải là bất kính với phu quân thuần túy là hành động đỡ đòn theo bản năng của người tập võ mà thôi nhưng là chiêu thức trước khi sử dụng thuần thục hôm nay lại vì cổ tay không có lực mà hoàn toàn không có uy lực kết quả cả người mất thăng bằng ngã vào trong ngực thôi c ử a miên đường hơi buồn rầu nói không phải triệu thần y nói ta tốt hơn nhiều rồi sao sao tay vẫn không có lực chứ mẫu thân của nàng từng là con gái độc nhất của thần uy tiêu cục tướng tâm lừng lẫy khắp đại yến cho nên khi nàng ba tuổi đã tập võ cùng mẫu thân cho dù mười tuổi mẫu thân mất sớm nàng vẫn luôn giữ thói quen tập võ hàng ngày nhưng bây giờ tay chân của nàng do một trận bệnh nặng vẫn luôn không có lực có lẽ không giữ được những bản lĩnh mà mẫu thân truyền lại cho mình nữa thôi cửu cúi đầu thu hết biểu cảm buồn g ầ u của nàng vào trong mắt lực trên tay cũng nhẹ hơn từ từ đỡ nàng dậy trong mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào gò má nhợt nhạt đầy thất vọng của nàng chậm rãi nói không phải đã tốt hơn nhiều rồi sao đi ra ngoài nhiều một chút hoạt động gân cốt có lẽ có thể nhanh chóng khỏe lại nói đến đây hắn suy nghĩ một chút lấy một hộp dệt từ trong lòng ra đây là phấn thơm ngọc c h a i của giang nam mùi dễ chịu ngày mai nàng trang điểm có thể tăng thêm chút màu sắc miên đường nhận lấy chiếc hộp vô cùng tinh xảo kia phấn thơm ngọc c h a i hình như chuyên cung cấp cho phú hộ không giống với mấy hộp son phấn trang trí lộng lẫy bình thường mà là hình dáng m ạ vàng khảm ngọc lam rất xa xỉ nếu đây đã là tâm ý của phu quân tự nhiên nàng sẽ vui vẻ nhận lấy nhưng trong lòng ngại thở dài một tiếng cái gọi là dầu quen rồi khổ không chịu nổi có lẽ là như thế này phu quân hào phóng quen rồi tiêu tiền vẫn như nước chảy như vậy trong nhà hôm nay đã không còn được như ở kinh thành nữa rồi ngày khác nàng phải uyển chuyển nói một tiếng với phu quân mấy đồ dùng hao phí nhiều tiền như thế này thì không cần mua sắm thêm cho nàng nhưng mà khi nhận h ộ p phấn nàng vẫn cười cảm kích với hắn lúng đồng tiền như hoa đôi mắt lúng liếng đong đưa thôi cửu nhìn một hồi bỗng không nói lời nào mà xoay người đi liễu biên đường đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn của phu quân biến mất ở đình viện trong lòng suy nghĩ phu quân nhìn gầy yếu văn nhã lực tay lại lớn như vậy thân thể cũng khỏe mạnh tráng kiện nhìn dáng người giống như đã từng tập võ lúc ở kinh thành phần lớn thời gian nàng đều ở trong viện đã rất lâu không ra ngoài dạo phố rồi nghĩ đến việc ngày mai có thể nhàn rỗi đi dạo phố ngắm nhìn phong thổ nhân tình của trấn linh tuyền trong lòng cũng có chút vui mừng hồi hộp sáng sớm ngày hôm sau còn chưa đợi nàng thức giấc lý ma ma đã bưng nước nóng vào phòng hô phu nhân nên rời giường rồi liễu miên đường l ờ i biếng chui từ trong chan ra thầm nghĩ bình thường sai bảo không được hôm nay lại ă n cần không cần gọi cũng đến hầu hạ có thể là do phu quân đã về nhà cho nên mấy lão nô b ộ c này cũng phải theo quy củ chăm chỉ làm việc nếu đã bưng nước nóng đến vậy nàng cũng không thể l ờ i biếng nữa chỉ có thể đứng dậy rửa mặt b ố i tóc trang điểm bình thường liễu miên đường không thích dùng son phấn nhưng một phần tâm ý của phu quân ngày hôm qua không thể phụ lòng thế là nàng trang điểm nhẹ nhàng pha chút c son môi lý ma ma nâng gương đồng qua chỉ cảm thấy người nữ tử này đẹp đến lóa mắt trong vẻ đẹp ấy lại ẩn một phần khí chất yêu nghiệt đè ép người khác không h ỏ i hửi lạnh một tiếng liễu m i ê n đường đã quen với sự âm dương quái khí của lý ma ma nhân lúc trang điểm l đãng hỏi lý ma ma trước khi ta mất trí nhớ có từng trách phạt hạ nhân không lý ma ma đ è o chiếc vòng bạc cho nàng trả lời phu nhân đối đãi người khác rộng rãi độ lượng chưa từng trách phạt hạ nhân miên đường nghe vậy quay đầu mỉm cười với bà ta nếu đã không có tại sao lý ma ma luôn khó khăn với ta dường như có gì bất mãn lý ma ma dường như không ngờ rằng nàng sẽ nói thẳng không kiêng kỵ như vậy hơi ngần người một chút cắn răng quỳ xuống nói nô gia xuất thân hương giã nói chuyện thô lỗ nếu như có chỗ nào không chu toàn còn mong phu nhân thứ lỗi thấy lý ma ma nhận sai miên đường cũng không muốn trách thêm chỉ dịu dàng bảo bà ta đứng lên bản thân dù sao vẫn còn trẻ bây giờ lại bệnh một hồi từ lâu cũng không thể tự đứng dậy chăm sóc cho bản thân khó trách bọn hạ nhân mất đi quy củ không xem nàng r a gì lý ma ma là người của thôi r a nghe nói là nhìn cửu da lớn lên nếu như đã như vậy nền mặt của phu quân cũng không thể trách nhiều sau khi đã mỉa mai bà ta bà ta cũng đã biết điều vậy thì lời này đến đây thôi chỉnh trang xong miên đường uống một bát cháo loãng chọn một bộ đồ màu trắng theo hoa chìm không quá nghiêm trang trong g ư ơ n g đồ sau đó chuẩn bị xuất viện lên xe ngựa nhưng lý ma ma lại nói hôm qua khi đông gia đi cố ý giản dò lão nô hôm nay bảo phu nhân đi bộ dạo phố triệu thần y cũng đã nói ngài nên đi lại nhiều hơn tay chân mới khôi phục tốt hơn chú t h í c h đ ô n g Gia! c h ủ n h â n Lời n à y c ó lý, á n h d ư ơ nên g b n g o à i vừa đẹp, t h ừ a dịp á n h n ắ n g còn c h ư a g a i gắt, đ i dạo dưới mùi hơn ư g xuân hoa rực rỡ. quả thật là thanh thản dễ chịu thế là liễu miên đường dẫn theo lý ma ma ra khỏi trạch viện n g ó i xanh lúc này đã qua thời gian ăn sáng nam nhân ở đường bắc đều đi làm rất sớm mấy người phụ nữ có chồng khâu vá ở đường bắc đều tụ tập ở ngoài cờ phơi nắng một doãn phu nhân nhìn thấy vị mỹ phụ đi ra từ trạch viện n g ó i xanh lập tức giống như rất quen thuộc mà chào hỏi xin hỏi vị tiểu nương tử này xưng hô thế nào chú thích doãn phu nhân vợ của người có chức quan thời xưa liễu miên đường biết mấy người này đều làng là xóm láng giềng thôi ra cho dù không xa suốt thì cũng chỉ là thương nhân mà thôi cũng không thể làm giá để cho hàng xóm chê cười thế là nàng dừng lại khẽ cười nói phu gia họ thôi chỉ cần gọi ta là thôi nương tử là được nhưng mà vị doãn phu nhân dường như chưa thỏa mãn tiếp tục hỏi quan nhân của thôi nương t ử làm cái gì từ đâu chuyển đến vậy miên đường cười đáp quan nhân là thương nhân từ kinh thành chuyển đến nói xong liền nâng bước muốn rời đi nhưng d o n phu nhân kia lại tha thiết mong c h ờ bà đứng dậy hỏi nếu đã là thương nhân vậy cửa tiệm ở chỗ nào cái này liễu miên đường có chút trả lời không được không khỏi quay đầu nhìn lý ma ma nhắc tới lời này nàng cũng đã từng hỏi lý ma ma lúc đó lý ma ma hàm hồ mà nói rằng cửa tiệm ở trong trấn nhưng ở chỗ nào cũng không nói rõ bây giờ nghe thấy hàng xóm hỏi vậy tự nhiên để cho lý ma ma trả lời lý ma ma kia buổi sáng mới bị nàng q u a trách một hồi tâm tình vẫn luôn không tốt bây giờ lại bị mấy bà tử nhiều lời này chặn trong hẻm nhỏ khuôn mặt vốn biến thành màu đen dường như lộ ra về tiếng bầm chỉ trượn m ắ t miệng l ư ỡ i xéo sắc mà nói một hồi nô gia cả ngày thủ bên cạnh phu nhân cửa tiệm ở chỗ nào cũng không quá rõ ràng không thể hỏi rõ ràng hàng xóm mới đến trong lòng doãn phu nhân không cam tâm vẫn nhiệt tình như cụ nói nương tử đừng chê ta lắm lời thật sự là mấy người chúng ta là người ở c h ấ n này phong thủy của cửa tiệm nhà ai đã qua tay mấy lần bọn ta đều rất rõ sau này nếu như nương tử có gì thắc mắc cứ đến hỏi ta b à tử ta nhất định biết gì nói nấy cáo biệt hàng xóm nhiệt tình miên đường cuối cùng cũng thuận lợi ra đường bắc l i n h tuyền tuy rằng là cổ trấn nhưng tập hợp thương nhân từ khắp trời nam đất bắc cũng rất náo nhiệt nhưng mà tâm tư của miên đường cũng không đặt trên các gian hàng bày đủ loại hàng hóa hàng xóm không quen biết đều muốn hỏi t h ă m chuyện nàng là phu nhân đương ra hỏi một câu cũng không biết thật sự là quá xấu hổ rồi lý ma ma nếu như hôm nay gã sai vặt của phu quân trở về lấy cơm nhớ hỏi rõ cửa tiệm ở chỗ nào phu quân ngày đêm lao lực chắc hẳn ba bữa cũng chẳng ăn đúng giờ tối hôm nay n g ư ờ i làm chút đồ ăn khoái khẩu ta tự mình đưa đến cho phu quân nghe phu nhân nói vậy khuôn mặt đen của lý ma ma như đổ thêm một lớp xì dầu trần trờ nói đông gia bận chuyện chắc mấy ngày tới sẽ không về phu nhân không cần lo lắng gã sai vặt bên người đông gia đều là cẩn trọng biết chăm sóc người liễu miên đường khẽ cười không nói nữa Tiếp tục cất trước. phía bước về phía trước. đại yến dân tình cởi mở phần lớn nữ tử ra đường đều không cần che mặt nhất là ở giang nam áo ngắn váy dài tuyết cảnh m ị nhan phô trước mặt người liễu biên đường nhập ra tùy tục cũng như vậy nhưng mà nàng dáng người cao gầy ngũ quan xinh đẹp hôm nay lại chỉ trang điểm nhẹ nhàng trên đường phố quả thật rất gây chú ý khiến người đi đường xung quanh đều liên tục quay lại ngắm nhìn nhỏ giọng bàn tán không biết đây là tiểu nương từ nhà ai chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm ư rõ ràng tiệm buôn vải của phu quân là nơi náo nhiệt của trấn linh tuyền người đi theo phía sau liễu miên đường cũng càng ngày càng đông cho đến khi lý ma ma che chắn cho một mình nàng mà cũng có chút có bước tiếp trấn linh tuyền thương nhân rất nhiều mấy hẻm nhỏ trăng hoa cũng nhiều lãng tử lại càng nhiều hơn nhìn thấy g i a nhân lạc đàn bên người không có nam nhân đi theo khẳng định không phải là phu nhân tiểu thư gia đình giàu có gì thế là càng lớn mật t r ê u đùa dám hỏi tiểu nương tử muốn đi nơi nào đôi chân tựa ngọc ngà đừng để bị sưng Buồn bạn kiệu công nếu không chen cùng chương. có chức chê cười có thể chen chúc các tử một thể ta. Hết mềm mại, Mời liễu ắ n nghe, chương 4, nạn n g gặp ơ ngõ tối. i l miên đường trừng mắt nhìn qua chỉ thấy một vị công tử trác táng khăn đội đầu xanh lam nhưng vẹo nhìn qua hẳn là một tên vô lại nhà giàu bản địa sau lưng còn có hai tên sai vặt đang cười thô b ỉ bị liễu miên đường trừng mắt như vậy gần cốt tên công t ử đó như tê dại hai tên sai vặt bên cạnh quen thói trăng hoa của công tử cười hi hi nói tiểu nương từ xưng hô thế nào công tử nhà chúng ta là đích tôn của c h ấ n thủ linh tuyền quen biết công tử nhà chúng ta sau này có rất nhiều chỗ tốt liễu miên đường không thèm để ý mà lý ma n g ma như bị dọa cúi đầu sau lưng không nói gì mấy tên lưu manh kia quấn mãi không buông nhìn có vẻ như nếu liễu miên đường không lên kiệu chắc chắn bọn chúng sẽ không thả người trong lòng liễu miên đường không hề hoảng hốt dáng vẻ của nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa hoa gạo nguyệt như vậy Mấy mẹ, miên mấy bớm nắm đấm, một mẹ này này tay tên thế trước thỉnh thoảng theo tên thường trong tối, cốt, trận như nàng nhìn quen còn nhà đường lén dẫn theo nhà hoàn ngoài ong phóng đảng ngõ tối, dãn gần cốt, vùng nắm đấm, đánh cho hắn một trận đến cha mẹ cũng không nhận vô vào lôi lại Lúc là rồi. khi khi phải cho cho cha gặp ra ra. cổ kéo ở áo, dơ nhưng bây giờ sau khi nàng bị bệnh tay chân không có sức cho dù trong lòng có bao nhiêu cách cũng không thể thực hiện nhưng nếu như cứ để mặc cho mấy tên lưu manh này trêu đùa thật sự trái với đạo làm người của nàng thế là miên đường rưỡi tay vuốt tóc khẽ cắn môi không nói lời nào xoay người đi vào hẻm nhỏ ở một bên chất nhi của c h ấ n thủ kia nhìn một cái nhất thời trong lòng thầm vui vẻ hắn ta biết đó là ngõ cụt d a i nhân đã đi vào ngõ nhỏ rồi muốn ra ngoài phải xem hắn có đồng ý hay không nghĩ đến đây hắn quay lại nháy mắt với hai tên sai v ậ t bọn sai v ậ t ngầm hiểu lập tức bảo kiệu phu đến canh giữ cửa hẻm sau đó chân chó theo chủ tử đi vào tiểu nương tử nhìn qua tính tình có vẻ cương liệt nếu lát nữa không chịu nghe lời bọn chúng cũng không thể thiếu được giúp chủ nhân giữ chân giữ tay gì đó cũng có nhiều thứ tốt để hưởng tên công tử phong lưu kia vui vẻ đến mắt sáng bừng vừa vào ngõ nhỏ không kịp chờ đợi muốn ôm giai nhân từ phía sau thế nhưng liễu miên đường đột nhiên q u a y người lại trong tay lóe lên ánh sáng bạc một vật sắc nhọn ấn trên gáy của hắn đợi mọi người thấy rõ mới phát hiện vật kia chính là châm bạc trên đầu giai nhân vừa rồi liễu miên đường cũng coi như đã sử dụng hết tất cả sức lực may mà tên này mê gái không kịp đề phòng để cho nàng một phát trúng đích hai gã sai v ặ t nhìn lập tức muốn bổ nhào qua nhưng âm thanh lạnh lùng của tiểu nương tử nhìn mảnh mai vang lên ta đã đâm vào tử huyệt trên cổ của hắn nếu các người dám bước lên một bước ta lập tức lấy mạng chó của hắn đến lúc đó xem các ngươi về nhà nói chuyện này như thế nào không phải sao chỉ thấy công tử của bọn chúng bị trông nhỏ đâm một cái cũng đã quỳ dạp trên đất trợn mắt miệng m á u s ạ c h bên miệng còn sủi bọt mép rất dọa người đợi bàn tay trắng nõn của tử nương tử nắm châm cài đầu ép xuống một chút lỗ mũi công tử bọn hắn cũng bắt đầu chảy máu toàn thân run rẩy không thôi hai tên sai vặt chẳng qua chỉ là hạ nhân nếu công tử mà bọn chúng theo hầu có chuyện gì chính mình sẽ không thoát được có liên quan các tình huống này lập tức bị dọa đến mức không dám động trong đó có một tên nam nhân hơi gan dạ hô lên bát phụ to gan nếu ngươi dám động đến một sợi lông của công tử nhà ta trách nhiệm ngươi không g á n h nổi liễu biên đường cũng không sợ loại uy hiếp như vậy khi n à o một đường đến trấn linh tuyền có khi sẽ ngủ trên thuyền từng nghe mấy người lữ khách đốt lửa trên bờ nói chuyện phiếm nói trấn linh tuyền thuộc sự quản hạt của trân châu mà chủ nhân mới của đất phong trân châu chính là hoài dương vương kế nghiệp cha mình hắn tuổi trẻ tài cao trị quân nghiêm khắc bình định phản tạc ngưỡng sơn lúc này tiền đồ dạng lỡ gần đây lại đang chỉnh đốn tác phòng mục nát của quan viên địa phương rất được lòng dân trấn thủ trấn linh tuyền dung túng chất nhi đùa dẫn con gái nhà lành bên đường về sau nàng sẽ không báo quan tri phủ mà báo hoài dương vương về hành động này của c h ấ n thủ trấn linh tuyền mắt thấy công tử nhà mình bị tiểu nương từ mảnh mai dùng một cái châm cài đầu khống chế hai đên sai vạt không dám nói lời ngoan độc chỉ có thể dùng vẻ mặt cầu khẩn mong tiểu nương từ đ ừ n g đâm nữa g i ờ cao đánh khẽ thả công tử bọn hắn đi lúc này lý ma ma một mực im lặng sau lưng liễu miên đường cũng mở miệng phu nhân quan nhân còn phải buôn bán chớ có náo loạn đến mạng người ánh mắt liễu miên đường hơi đổi nhìn với góc hẻo lánh của hẻm nhỏ mỉm cười nhìn về hai tên chó săn chợ trụ vi ngược nói thả công tử nhà các ngươi cũng rất đơn giản chỉ cần xem các ngươi có làm tốt hay không thôi lại nói đến quan nhân thôi cửu của miên đường lúc này không phải đang ngồi trên thuyền vùi đầu tính toán mà là dựa vào lan can sơn đình thương hải đối mặt với nước sông chảy xếp mà thưởng thức rượu ngon với bằng hữu lúc này nước sông dậy sóng tàu bè chở khách vãng lai không ngừng một mảnh bận rộn mà hòa hợp bằng hữu bên cạnh hắn là trấn nam hầu triệu tuyển cảm khái nói hai năm trước nơi này vẫn còn thủy phỉ hoành hành làm cho thương gia sợ mất mật hôm nay đã thanh bình sáng s u ộ t không thiếu công lao của huynh thôi cửu thờ ơ uống một ly không nói lời nào nhưng triệu tuyền biết hắn nhất định đang buồn bực chuyện mấy lão bất tử trong chiều cùng hợp lại t ố hắn đóng quân trái quy định thế là triệu tuyền mở miệng khuyên bảo hành châu huynh không cần phiền lòng những lời nói của mấy tên gián quan kia vạn tuế ra biết được bây giờ chân châu nạn trộm cướp không yên nếu không đóng quân đúng á đánh đáp cái m sớm mà phản phục. Kinh Thành, nếu là dùng việc này để trị tội huynh, thiên khó Nhưng thôi không như khoan thai chén không nghĩ quân đến nếu dùng này công, lòng dân vẫn cũng đang vuốt rượu, suy kia việc tội biết đã để đ trị bất là lý gì. ve cử cũ, lúc này một bà tử mặt đen thon gầy được thị vệ dẫn đến bên cạnh đứng bên sơn đình quy xuống hành lễ nói vương gia nô gia có việc bẩm báo thôi cử nói chính xác hơn là hoài dương vương vừa mới kế nghiệp cha thôi hành châu sau khi nghe bất động thanh s ắ c nói hôm nay n g ư ờ i cùng nàng đi ra ngoài dạo phố có gì khác thường không bà t ừ mặt đen vốn chính là lý ma ma nên theo phu nhân về phố bắc nấu cơm sau chuyện trong hẻm tối liễu miên đường không còn tâm trạng đi chọn v à i vóc nên dẫn lý ma ma về sớm đoạn đường này dày vò mệt mỏi thân thể bị bệnh đã lâu của nàng không chịu nổi theo thói quen mà đi ngủ lý ma ma thấy nàng ngủ nhất thời sẽ không tỉnh dậy thì ra ngoài lên xe ngựa đến đây bẩm báo chủ tử bà ta nghe vương ra hỏi l i ê n kính cẩn trả lời thật sự có chút chuyện nên n ô g i a đã cố ý đến đây để bẩm báo với phương g i a nói xong kể lại chuyện gặp lưu manh trên phố kể hết cặn kẽ chi tiết Mi mắt thôi cửu không hề động khuôn mặt anh tuấn không có biểu cảm chỉ trầm tĩnh nghe bà ta kể chuyện đã xảy ra trong hẻm nhỏ triệu tuyền ở một bên ngược lại đau lòng nữ tử chỉ có thể ra sức tự bảo vệ mình nhưng khi hắn nghe được lúc miên đường dùng châm bạc khống chế tên lưu manh trong hẻm nhỏ không nhịn được kinh ngạc nhấm mi do hỏi mà sao nàng có thả tên lưu manh đó không lý ma ma nhớ lại chuyện lúc đó nhịn không được nôn khan một chút lập tức cố nén nói thả nàng làm gì bọn chúng hoài dương vương thôi hành châu vẫn luôn im lặng không nói đột nhiên mở miệng khuôn mặt của lý ma ma có chút khác lạ giống như muốn nôn khuôn mặt đen cố nén nói nàng bắt hai gã sai vạt ăn cướp chó trong hẻm nhỏ nghĩ đến lúc hai tên sai v à diều công tử chạy nhanh ra ngoài h ẻ m tìm nước xúc miệng lý ma ma cảm thấy một năm này Bà thế a ăn cơm cũng cơm sẽ k ô không n ngon. như ngoài muốn, người g cho Câu trả thật ta lời là làm i vậy sự ý b t nhưng ó i mới gì đúng. đang gắp đầu Lúc tuyển trợ t ứ tức c của có của ăn, nghe xong nhất không buông xuống. hành nghe xong bẩm báo của lý Mama, tay, lệnh bà ta lui xuống. n thời khẩu Thôi phất Thế h báo lời Lý lui Mama, tay, ta bà bẩm bà tử, trâu vị, đập lý ma ma vẫn còn chuyện muốn bẩm báo tranh thủ thời gian nói tiếp nàng vẫn luôn truy vấn nô ra hỏi cửa hàng của quan nhân ở chỗ nào xem tình hình là muốn đích thân đi xem bây giờ nữ tử này nguy hiểm quá mức theo nô gia thấy vương gia cứ nói thẳng với nàng ta đừng hồ n h áo tiếp với nàng ta càng đừng để cho nàng ta tiếp cận hoài dương vương ngẩng đầu nhìn lý ma ma một chút mi mắt không động ngựa khí bình thản nói lý ma ma làm tốt chuyện mà bản vương sai bảo âm lượng của hắn không lớn nhưng làm cho lý ma ma một mặt hoảng hốt vơi quỳ xuống mặc dù bà ta nhìn vương gia lớn lên nhưng cũng biết vương gia từ nhỏ đến lớn đều không thích người bên ngoài xen vào chuyện của mình bà ta thân là hạ nhân thật sự là lỗ mãng nhiều lời lúc này thôi hành châu sai bảo thị vệ đứng bên cạnh đi đến thị trấn mua một cửa hàng lại tìm chút đồ s ứ mang lên trở về báo địa chỉ cho lý ma ma thị vệ đứng một bên nghe lời sai bảo của vương g i a nhận mệnh đi xuống núi mà lý ma ma cũng đi theo quay về phố bắc trấn nam hầu cười khổ hành châu nàng ta đã hoàn toàn mất trí nhớ không nhớ rõ tên phản tặc lục văn vinh dùng một nữ tử nhu nhược như nàng à mồi nhử không khỏi mất đạo quân tử thôi hành châu cũng không thèm nhìn bằng hữu là triệu tuyền một cái chỉ nâng chén rượu lên âm thanh lạnh lùng nói lúc trước huynh là kẻ đầu tiêu vì triệu huynh mà nàng mới lầm tưởng bản vương là phu quân của mình triệu tuyền sao mà biết chỉ một trò đùa tùy tiện lúc trước sẽ náo thành cục diện hôm nay hắn chỉ có thể bất đắc sĩ nói với bạn tốt cửu gia của ta ơi ban đầu ngài cấp tốc gọi ta đến chữa trị cho nàng ta hỏi nàng là ai huynh không chịu nói ta thấy nàng xinh đẹp chỉ cho là hồng nhan mà huynh kết ra ở đâu đó về sau khi nàng có thể nói huynh lại không ở đó nàng nghe ta chưa đùa gọi huynh là thôi cửu gia liền hỏi thôi cửu gia là gì của mình tại hạ chỉ thuận miệng nói câu chính là người trong lòng của cô nương chuyện về sau cửu gia huynh cũng không chịu phủ nhận bà thôi hành trâu nhìn canh giờ đặt chén rượu xuống chuẩn bị xuống núi lên thuyền mấy ngày nay việc dượt phấn loạn đang lúc căng thẳng hắn cần phải về chủ tướng chủ trì đại cục lần này đến c h ấ n linh tuyền ngoại trừ nhân danh của m ẫ u thân Tự mình chọn cho bà một tạng Thái Hậu, cũng tiện thể mình món chọn đến cũng cho Hậu, bà đồ dưới lúc o liệu liễu l miên kia. ổn nhớ đường thỏa thê tử mất trí tạc của đặc tử kia. Lúc trước khi vô tình bắt được nữ tử đang trọng thương này vì che giấu tai mắt người ngoài thôi hành châu dùng dược liệu tại chỗ lại mời bạn tốt nhàn rỗi từ trước đến giờ là triệu tuyền đến chữa trị cho nàng ta nào biết sau khi nữ nhân kia tỉnh lại lại bởi vì hầu bao hắn đeo trên người cộng thêm bị triệu tuyền lừa dối thì nhận nhầm hắn là trượng p h u lúc trước nàng ta nên g à là thôi cửu về sau đủ loại chuyện sai càng thêm sai cho đến bây giờ hắn chưa từng nói mình là quan nhân của nàng ta nhưng mà nữ nhân kia ngã đến mất trí nhớ ngu r ố t n h ậ n nhầm mà thôi dù sao một nữ tử lòng mang địch ý cho dù tay c h ó i gà không chặt không tránh được gây trở ngại không bằng để cho nàng tự lầm tưởng mình là con dâu của thương nhân thôi ra giờ đến chấn linh t u y ể n cũng rất đơn giản nghe nói phản tặc lục văn kia rất s ủ n g ái nữ tử này nếu nàng ta xuất hiện chấn linh t u y ể n cách x à o huyệt của bọn chúng không xa ít định có thể dẫn dụ dán ra khỏi hang nhưng không ngờ rằng nữ tử kia còn có thủ đoạn như vậy bản lĩnh chế ngự đối phương kia không chỉ dài mấy năm là thành đâu nữ tử liễu miên đường trước mặt mình là bộ dáng ngoan ngoãn khôn khéo hiền lương kia không ngờ lại là một đá hoa có gai lạnh ý trên khóe miệng hoài dương vương sâu hơn triệu tuyền nhìn biểu tình như vậy của thôi hành châu âm thầm đổ mồ hôi lạnh cho cô nương mất trí nhớ đáng thương kia hết chương mời các bạn lắng nghe chương năm vợ chồng nói chuyện trong đêm Các bạn đang n g、like, Hành châu không phải huynh đã sớm phái người điều tra lai lịch của nàng ta rồi sao nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một cô nương nhà lành tuy rằng học chút võ thuật với mẫu thân nhưng đến cùng vẫn là một nữ tử mảnh mai không có tác dụng gì lúc đầu nàng ta gả vào kinh thành nửa đường bị thổ phỉ cướp bóc mới làm áp trại phu nhân của tên t ặ c tử họ lục kia vốn đáng thương bây giờ kinh mạch của nàng không yên thật sự là bị mất trí nhớ những gì đã trải qua nàng ta hoàn toàn không biết đợi bắt được t ặ c tử vương gia định sắp xếp nàng như thế nào thôi hành trâu tựa như không muốn nhiều lời về vấn đề này chỉ đứng dậy nhàn n h ạ t nói một nữ nhi của tội nhân lại là thê thiếp của phản tặc triệu huynh cần gì phải lo lắng cho nàng ta nói xong hắn đứng dậy cáo từ rời đi triệu tuyền than tiếc mà nhìn bóng l ư n g rời đi nhanh của hoài dương vương trong nội tâm một lần nữa cảm khái khanh khanh giai nhân tại sao số trời chắc trở đầu tiên rơi vào tay thổ phỉ mất đi danh tiết sau lại rơi vào tay hoài dương vương ngoan lệ tuyệt tình không hiểu thương hoa t i ế c ngọc hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng cảm thấy vận mệnh nhiều thăng trầm của giai nhân cũng có một phần trách nhiệm của mình mà để xem thôi hành châu sau khi tiêu diệt thổ phỉ tâm tình có khi sẽ hỏa hoãn một chút nhẹ tay khai ân đến lúc đó hắn nhất định sẽ đưa tiểu nương từ miên đường thu làm t h ấ p thất sắp xếp ổn thỏa nửa đời sau của nàng nghĩ đến đây trong lòng triệu tuyền khẽ thả lòng cầm chén rượu tự r ó t tự uống không là lương đống triều đình giống như hành châu hắn là một hầu gia nhàn tàn ngoại trừ nghiên cứu y lý thì cũng chỉ là vật trong ly này hôm nay trăng sáng lên cao sóng nước mênh mông rượu ngon trong tay nhưng lại thiếu g i a nhân bên cạnh bầu bạn thật sự là tức nuối trong cuộc đời lại nói đến hoài dương vương sau khi xuống núi đến bến tàu bỗng dừng bước chân bình tĩnh nhìn mặt nước một lúc nói với tên sai vặt sai người chuẩn bị xe ngựa về trấn linh tuyền khi xe về đến trấn linh tuyền đã đến canh một trăng sáng sao thưa phía trước tòa trạch viện ngói xanh ở phố bắc kia cũng đã treo đèn lúc thôi hành châu bảo gã sai vặt gõ cửa dọa lý ma ma một trận bà ta quả thật không nghĩ chủ tử sẽ quay về còn chưa kịp nói chuyện trong viện liền truyền đến âm thanh của bên đường lý ma ma quan nhân trở về sao không có cách nào trạch viện không lớn âm thanh trước cửa trong nội viện cũng nghe thấy rõ lý ma ma nhìn sắc mặt của vương ra một chút chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời một tiếng là đông ra đã về đúng lúc này trong nội viện truyền đến âm thanh lạch cạch âm thanh của l i ễ n m i ê n đường hơi hoảng hốt quan nhân chờ chút trong phòng bừa bộn để ta thu dọn một chút đáng tiếc không chờ m i ê n đường nói xong thôi hành châu đã để cửa tiến vào miên đường đang ngâm châm nước nóng trong chậu gỗ tóc cũng lỏng lẻo cả người mặc áo ngủ rộng thùng thình bộ dáng không chỉnh tề lắm mới vừa rồi nàng nghe được âm thanh ngoài cửa trạch viện muốn tranh thủ thời gian lao chân chỉnh trang lại d u n g nhan để đón tiếp quan nhân nhưng không nghĩ đến bước chân của quan nhân già như vậy hai ba bước đã tiến vào rồi trước khi thôi hành châu vào phòng đã nghĩ xong nên thẩm vấn nữ nhân này như thế nào nếu như nàng ta đã nhớ được bản lĩnh đâm huyệt vị vậy chắc đã khôi phục trí nhớ rồi mà liễu miên đường không phục ký ức hoặc là muốn chạy trốn hoặc là muốn ẩn nấp bên người mình có ý đồ bất chính như vậy cũng tốt nếu nàng chạy trốn có thể tìm hiểu được ngọn nguồn phái người ngầm theo dõi nàng ta nếu như nàng ta muốn hành thích hắn vậy hắn cũng sẽ thúc tiến cơ hội để nàng ta có thể thực hiện được đến lúc đó sẽ bớt mấy chuyện dài dòng dùng thẩm hình moi tin tức phản tạc trong miệng nàng càng bớt chuyện thôi hành châu từ trước đến nay là người hành sự quyết đoán thẩm vấn nữ tử này như thế nào trong lòng hắn từ lâu đã có ý định nhưng ánh mắt lạnh lùng sau khi vào phòng lại bị sững sờ nhìn giai nhân bích nhân như ngọc trước mặt một thân áo khoác màu trắng rộng tóc đen xõa dài khuôn mặt lộ ra tựa như nhỏ hơn mấy phần nhất là đôi chân thon dài lộ một nửa trong chậu gỗ kia trắng mốt làm cho người ta không thể rời mắt lần này liễu miên đường cũng không còn chú ý đến việc lau chân nữa vội vàng đi giày vén tóc lại qua đón hom người hành lẫy nói không biết quan nhân tối nay trở về nên không dặn ma ma để cơm không biết quan nhân ở ngoài đã ăn gì lót bụng chưa tư thế hành lễ của nàng rất chuẩn nhưng có thể nhìn ra vì chân không có sức nên có vẻ hơi vụng về dù sao sau khi nàng tỉnh dậy tay chân đều hỏng rồi muốn linh hoạt như người thường đã là chuyện không thể thật sự không biết ban ngày nàng lấy sức đâu mà khống chế ba tên nam nhân sau khi m i ê n đường hành lễ đối diện với phu quân hồi lâu không nói gì bởi vì ban ngày gặp rắc rối có tật giật mình tranh thủ thời gian mà ngừng đầu nhìn sắc mặt quan nhân thôi hành trâu nhìn dáng vẻ giấu đầu hờ đuôi của nàng cởi áo choàng kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống bình thản hỏi hôm nay ra ngoài dạo phố có vui không miên đường cảm thấy dám làm thì dám chịu huống chi lúc nàng trong hẻm nhỏ làm hết sức vui vẻ nhưng lại gây phiền phức cho quan nhân sau khi tỉnh táo lại quả thật là lỗi của nàng thế là miên đường hơi mím môi sau khi tôn kính dâng cho vua quân một chén trà thì thành thật khai báo chuyện ngày hôm nay đương nhiên nàng cũng bỏ đi đoạn mình hung ác mà bắt hai người kia ăn phân đi miễn cho quan nhân hiểu lầm mình là một nữ tử xảo quyệt độc ác sau khi miên đường nói xong thôi hành c h â u mi mắt bất động rũ mắt thổi cọng trà trong chén khuôn mặt anh tuấn kia im lặng như nước không nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào có chút sâu không thấy đáy liệu miên đường thấy quan nhân không nóng nảy trong lòng cũng nắm chắc cảm thấy họa mình gây ra không lớn lắm thế là nàng khẽ di chuyển một bước nhỏ đi đến bên bàn đọc sách lấy tờ giấy cáo trạng buổi chiều sau khi ngủ dậy v ắ t ố c cán bút mới viết được đưa cho quan nhân nhìn tên tiểu tử kia tự biết mình đối lý nén giận thì là vô sự nhưng nếu như chó cậy nhà ca cậy vườn lại tới tìm phiền phức phải nhờ p h u quân đến chỗ quận thượng cáo trạng miễn cho c h ấ n thủ đến hỏi tuổi trước thôi hành châu không ngờ b ị tiểu thư gặp chuyện phiền phức này sau khi nháo một trận như vậy còn nhàn hạ thoải mái mà viết đơn kiện rốt cuộc hơi nhíu m à y g i ớ i ngón tay d à i nhận lấy tờ giấy bình tĩnh mà nhìn chữ kia viết thật sự quá xấu cũng không biết vị này lúc là tiểu thư khuê các đến t u ổ i cùng học tập cái gì t h e o thùa thi họa hình như cũng không tinh thông nhưng mà nhìn kỹ vài câu lại nhận ra mặc dù chữ viết xấu như run bò nhưng ngôn ngữ lại sắc bén từng câu đều nhắm trúng điểm yếu của c h ấ n thủ dung túng thân quyến đùa bỡn dân nữ giữa đường đến ảnh hưởng đến thanh danh của hoài dương vương từng câu từng chữ đều là nghĩ cho nước cho dân liễu miên đường nhân lúc quan nhân đọc đơn cầm n h i ê n mực đoan khê chảy giấy ra sau nói chữ của ta xấu không được thanh nhã lịch sự còn phiền quan nhân thay ta chép lại trao trước cũng dễ chỉnh lên quận thượng ánh mắt thôi hành châu rời khỏi tờ giấy nhìn giấy bút đã bày sẵn trước mặt cảm thấy nữ tử này mặc dù mất trí nhớ nhưng đến cùng vẫn mang theo chút khí chất thô bỉ của nam nhân của nàng ta cũng không biết tên tặc tử lục văn kia sao lại thấy sắc mở mắt cưng c h i ề u nữ tử này để cho nàng ta tự mình hành động vô pháp vô thiên nghĩ đến đây hắn nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống không phải nàng đả thương chất nhi của tên c h ấ n thủ đó sao nếu thật sự muốn nói kỹ càng chỉ sợ nàng phải bồi thường tiền thuốc thang cho vị công tử kia nghe đến việc phải dùng tiền lông mày miên đường cau lại khẽ nói tuy là nghe nói vị hoài dương vương kia là người chính trực thương dân nhưng dân cáo quan thật sự có chút thiệt thòi tiền trong nhà không nhiều lắm nếu như bị thâm sai đe dọa tống tiền vậy thì hỏng mất phu quân ta sai rồi mong phu quân trách tội nói đến đây liễu miên đường thật sự có chút thương cảm viền mắt hồng hồng giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì sợ hãi nhìn thôi hàn châu nhưng mà hoài dương vương đi suốt đêm đến cũng không phải b à y tiệc rượu chỉ chọn trọng điểm ôn hòa hỏi thủ đoạn khống chế tên công tử kia của nàng là người nào dạy người không hiểu thôi hành châu sẽ cảm thấy hắn hoặc là người ôn hậu ít nói cho dù vui giận cũng chưa bao giờ lộ sắc mặt hoặc là một quân tử khiêm tốn sau khi liễu miên đường trở lại vẫn luôn lo lắng mình đã gây họa nhưng thấy phu quân thôi cửu không hề chê trách càng không cao giọng trách mắng nàng không nhịn được mà âm thầm vui mừng đã gả cho một lang quân ôn nhu như ngọc bây giờ nghe hắn hỏi vậy Miên đường nghiêm một hôm nói, triệu ghi bên đường trình thần cuốn trong ràng, nay cũng để đạo, cho sách huyệt chép huyệt vị hết sức rõ ràng. Hôm nay ta rõ bóp y sức xoa ta vị lời à làm ngày may mắn, một kích mục tiêu, không làm xấu ngày ấy. trúng không sống tiêu, kích l nàng nói đều là thật mới đầu khi nàng mới tỉnh dậy mỗi ngày đều chỉ có thể nằm trên giường muốn tìm người tán gẫu giết thời gian nhưng thôi ra lại liên tiếp gặp khó khăn người ngoài cửa ngày càng ít có lúc muốn uống nước cũng không gọi được người may mà triệu thần y là người tốt thấy nàng chắn nên cho nàng mấy cuốn sách giết thời gian còn tặng cho nàng một cuốn y thư đấm b ó c lưu thông máu để chứng minh lời mình nói là thật nàng lại lấy cuốn sách mà triệu thần y tặng mình từ đầu giường ra đưa cho phu quân xem bởi vì một đường lúc nào cũng xem nàng bảo lý ma ma bọc lại cẩn thận rất chân quý đáp án của miên đường thật sự ngoài dự đoán của thôi hành châu khi hắn l ư ớ c mắt nhìn cuốn sách kia bên trong quả thật có chú thích của bạn tốt triệu tuyền trong đó mấy tử huyệt đều dùng mực đỏ đánh dấu liễu miên đường cố ý đứng cách quan nhân gần một chút ngón tay thăm nhỏ chỉ vào mấy chữ nhỏ kiên nói đây đều là ta xin triệu thần y đánh dấu lại ban đầu chẳng qua là thấy nhàm chán muốn giết thời gian không nghĩ hôm nay dùng đến cổ nhân có câu đọc sách hữu ích quả nhiên có đạo lý nàng vừa mới tắm rửa xong lúc đứng gần mang theo một loại hương thơm thanh mát mùi hương thoang thoảng không rõ quanh q u ầ n hơi thở lại làm lửa giận vô hình trong lòng thôi hành châu dấy lên đây đâu phải là y thư sau khi được triệu tuyển chú thích rõ ràng đã trở thành cuốn sách giết người một nữ tử yếu đối dựa và bút tích trong sách giúp châm cài đầu giết người mặc dù hắn biết triệu tuyển vô tâm vô tư nhưng vẫn có một loại xúc động muốn giải tên hỗn đản kia vào trong nhà lao dùng kim than bàn ủi tận tình phục vụ một p h e n xem xem có thể thông não cho tên triệu tuyển kia không nghĩ đến đây hắn không kìm được mà lạnh mặt nhìn về phía liễu miên đường đang giúp mình lật sách lúc này ánh nến lập lòe dưới ánh sáng mờ mờ tóc đen x ó a xuống mặt nàng cũng như lóe lên ánh sáng mê người mắt hạnh cười tùng t ì mà nhìn hắn Thấy thế thương. trách trự tuyển khó nào cũng là đáng、thương. Cũng là bị mời ê điên đào, hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng liễu miên hoặc hoàn Nhưng đào, toàn đến đi đ liễu mất trí. lý ư n còn không g b ế t trong lòng thôi lòng các ử đang nữa hay ma mắng mình, lần nữa ăn cần quân không? muốn nấu chàng gọi ma hỏi. Phụ quân lý cho lý có Có đó b t Hết mì không? h ư ơ n g Mời các bạn lắng nghe chương sáu công việc quản gia cần kiệm thôi cửu mặc dù đã uống rượu ở sơn đình nhưng vẫn chưa dùng cơm n ư p bụng hắn một đường xuống núi đến đây lúc này thật sự có hơi đói bụng vì thế không đợi liễu miên đường dặn dò đã cất giọng lý ma ma b ư n g chút cơm canh lên đây đáng tiếc chủ nhân đột nhiên đi vòng vèo lý ma ma cũng không chuẩn bị nhất thời có chút gấp gáp dưới bếp không có nguyên liệu nấu ăn gì cũng chỉ có thể mang bữa tối nấu cho liễu miên đường vưng lên bữa tối hôm nay là củ cải khô mua đầu đường dùng nước ngâm nở giảm bớt muối ngoài ra còn có một miếng đậu h ũ thối đặc sản địa phương trên qua dầu là có thể ăn thôi hành chu tuy rằng không chú ý đến đồ ăn lắm tuy nhiên không ngờ lý ma ma lại bưng lên cơm canh đơn sơ đến không thể tàn này nếu không đi cùng một bát cơm trắng thật sự có thể xứng với cơm canh của tù nhân trong nhà lao nhưng liễu miên đường lại rất thản nhiên dưới cái nhìn của nàng là lo việc nhà qua ngày nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm nhưng khi nhìn thấy thôi cửu hơi nhíu mày thì vừa gọi lý ma ma bưng dầu vừng đến vừa khuyên nhủ quan nhân nói phu quân mới đến một nơi mới n h ấ p tay đều phải tốn bạc ngày thường không thể không tiết kiệm một chút hôm nay quá muộn rồi ăn nhiều ảnh hưởng đến dạ dày phu quân tạm thời miễn cưỡng cho qua đậu h ũ thối ăn với đầu mè vô cùng ngon nếu ăn không quen ngày mai ta bảo lý ma ma đến đầu phố mua gạo nếp cà cho chàng thôi hành chu há có thể không nghe ra n g ữ khí dỗ dành đứa bé tham ăn của tiểu phụ nhân này trong lòng h ắ n cười lạnh có điều vẫn bưng bát lên im lặng ăn một bát cơm với củ cải khô đơn sơ liễu miên đường thì lại ă n cần dùng dầu vừng trộn và o đậu phụ thối còn rót cho thôi hành chu một chén t r à nóng chờ cơm nước xong s á c trời đã tối thôi hành chu biết nếu lúc này nói là đi đến trạm dịch kiểm đơn hàng chỉ sợ người ngã vỡ đầu cũng không tin hắn đến đây lập trí bắt được nhược điểm của nàng ta nếu muốn xem nàng ta có tâm ám sát hay không trung quy phải cho nàng ta cơ hội mới được cho nên khi cơm nước xong bát đũa cũng đã dọn xong căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng thôi cử chậm rãi nói hôm nay có chút mệt rồi vẫn là nên ngủ sớm một chút đi liễu miên đường tuy rằng đã sớm đoán được hôm nay quan gia muốn ngủ lại phòng nàng nhưng thật sự nghe hắn nói vậy trong lòng vẫn hồi hộp như gõ trống chỉ cảm thấy tim đập thình thịch may mà trong một năm bị bệnh này nàng đã sớm tiếp nhận mình là nương tử của thôi cửu tuy rằng ngượng ngùng nhưng cũng không tiện bảo qua nhân n gia bên ngoài nàng bím bím môi tiến nhanh về bên giường sửa lại chăn đệm sau đó quay đầu hỏi phu quân quen ngủ bên nào thôi hành chu vừa uống trà vừa lạnh nhạt nói ta ngủ ở bên ngoài là được rồi bởi vì trong nhà không có y phục của thôi hành chu tự nhiên hắn không thể như ngày thường thay y phục mà ngủ chỉ đơn giản rửa mặt cởi áo khoác chỉ mặc áo lót bên trong nằm lên giường tuy rằng cách một cái chăn nhưng hắn vẫn có thể nhận ra thân thể cô gái có hương thơm nhàn nhạt, nhạt bên cạnh hơi cứng đờ cũng không biết là không quen hay là đang suy nghĩ xem lúc nào nên đánh lén hắn thật ra liễu miên đường bây giờ đang hối hận vô cùng vì sao khi nãy lại mở miệng hỏi hắn trực tiếp để hắn nằm bên trong là được rồi buổi tối bởi vì cơm củ cải khô của lý ma ma quá mặn sau khi ăn xong nàng đã uống một bình nước nghĩ đến ban đêm tất nhiên phải đi tiểu bò tới bò lui như vậy chẳng phải quấy dày đến phu quân yên giấc nghĩ đến đây nàng không khỏi nghiêng người kiểm tra động tĩnh của phu quân lúc này trong ánh trăng xuyên qua cánh cửa sổ giấy chiếu sáng lên chốc mũi thôi cửu phu quân gần kề bên nàng như vậy duỗi đầu ngón tay là có thể đụng đến liễu m i ê n đường nghe tiếng hít thở vững vàng của hắn trong lòng đột nhiên có một t i ế ngọt n g ngào từ khi nàng bệnh nặng phu quân tuy rằng trông nom chu đáo nhưng lại chưa từng ở cùng phòng với nàng lúc đầu trong lòng nàng có chút ung dung dù sao không muốn cùng phòng ngủ với một người phu quân hoàn toàn xa lạ nhưng ngày tháng lâu dài nàng lại rơi vào lo lắng thôi cửu là thương nhân đều ở bên ngoài buôn bán làm ăn khó tránh khỏi sẽ đi những nơi kỹ viện xã giao thêm nữa dáng vẻ thôi cửu tuấn tú nữ nhân bên ngoài không phải là như thấy hương thịt sao nếu như hắn dính phải thói quen xấu gì chẳng phải là phu thê sẽ lục đục sao cũng may bây giờ bọn họ sống tại linh tuyền trấn quân nhân cuối cùng cũng coi như không cần buôn ba khắp nơi nữa nàng cũng phải thu lại tâm tình bàng hoàng không trốn nương tựa sau khi mất trí nhớ thật sự làm thê tử của hắn mà tuổi tác của phu quân cũng nên có hải tử rồi nghĩ đến đây liễu miên đường đột nhiên cảm thấy gò má nóng lên chậm rãi đưa tay sờ về phía tay thôi cửu không giống đôi tay nhỏ của nàng bàn tay của hắn thô giáo có thể bao bọc bàn tay của nàng phu quân không nhúc nhích dường như đã quá mệt mỏi đã ngủ say rồi trong lòng liễu biên đường thả lòng yên lòng đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay của hắn đã qua một năm chỉ có giờ phút này nàng mới đột nhiên có cảm giác đã trải qua cuộc sống sinh hoạt phu thê ngoài việc tự mừng thầm người làm nương tử như nàng cũng có rất nhiều chuyện ngày mai nhất định phải dậy sớm hầu hạ phu quân rửa mặt nơi này không có quần áo tắm rửa phải làm nóng bàn ủi trước xử lý thỏa đáng áo khoác của hắn mới có thể ra ngoài đặc biệt là phải nhớ dặn dò lý ma ma đi mua xôi gà cho phu quân ăn nghĩ đi nghĩ lại miên đường cứ đặt tay trong tay hắn như vậy nhắm mắt ngọt ngào ngủ mất làm quan nhân theo sát bên người liễu miên đường sau khi nàng ngủ thôi cử cuối cùng cũng từ từ mở mắt hắn có rất ít chuyện hối hận nhưng lúc này thật sự cảm giác mình không nên đêm khuya chạy đến đây một chuyến vốn cho rằng nữ nhân này sau khi nhân lúc mình ngủ say sẽ có hành động rudol gây dối n h ư đưa n nàng g chỉ đ ô i bàn n tay mềm mại hành ư ngọc, đặt lên đặt b tay m ì n chui ứ n ư Nương vậy mà ngủ đi. Nương theo ánh trăng, hắn thiếp theo đi. q a qua, y đầu gần trong găng chính là nữ tất tử là dung mạo tuyệt mạo dài ổn nhìn một hồi cảm thấy tham dò chấm dứt ở đây tuy rằng vào đêm nhưng lúc này lên đường vừa hay kịp đến sáng mai đến quân doanh thao luyện nhưng khi hắn muốn rút tay lại nữ tử bên cạnh như một chú mèo con khẽ hử một tiếng chỉ ôm cánh tay hán cọ cọ tiếp tục ngủ say hoài dương vương nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ một hồi đột nhiên nổi lên tâm tình xấu xa lại tiếp tục nhắm mắt lại nếu đã đến vậy thì cũng không cần chịu khổ đi đường ban đêm chờ ngày mai lại sắp xếp nửa đêm trăng sáng sao thưa sau nửa đêm trời khẽ đổ mưa hạt mưa rơi trên cánh cửa làm cho người ngủ ngon vô cùng có điều bởi vì trong lòng có tâm sự hoặc là buổi chiều hôm qua ngủ quá nhiều liễu miên đường theo tiếng mưa phùn mà dậy rất sớm ban đêm liễu miên đường quả nhiên đi tiểu đêm bởi vì quan nhân trong phòng nàng không tiện dùng bô trong phòng cố ý bung rủ chạy ra phòng vệ sinh ở sân sau lại không ngờ đến lý ma ma còn chưa về phòng nghỉ ngơi cầm ghế ngồi dưới mái hiên đen thùi lùi một đống thật sự dọa người liễu miên đường kinh ngạc hỏi lý ma ma chống đôi mắt đỏ ửng nói đông ra trở về cần người hầu hạ sợ đung ra và phu nhân ban đêm dùng nước gọi người không được quả nhiên lão n ô trung thành làm cho người ta không soi mói được có điều ban đêm cần nước này dường như có thầm ý khác làm cho liễu miên đường đột nhiên đỏ mặt so với nàng lăn lộn qua lại thôi cùng ngủ rất quy củ giống như khí chất ôn hòa của hắn vậy gần như cả đêm chỉ có một tư thế trên áo lót dường như không có vết nhăn nheo nhưng mà hắn lại đã ngủ nướng sau khi liễu miên đường rời giường hắn ngủ một canh giờ mới tỉnh lại khi tỉnh lại đôi mắt tuấn tú còn mang theo tơ máu căn bản nhìn không ra bộ d á n g ngủ say khi hầu hạ quan nhân rửa mặt liễu miên đường nhìn thấy có chút đau lòng sau khi thôi ra lụi bại quan nhân nhất định lo lắng hết lòng vì kế sinh nhai mà bôn ba khắp nơi nên mới ngủ không được ngon có điều sau khi quan nhân tỉnh lại không hề oán giận cho dù trên người chỉ còn áo lót nhưng vẫn nho nhã điểm đạm như thường mà xúc miệng liễu miên đường rất ngưỡng mộ bộ dáng ôn lương văn nhã từ trong xương cốt này của thôi c ử vì t h ế lấy chiếc áo khoác treo trên bức bình phong tự mình ra sức ủi thẳng muốn cho quan nhân khi ra ngoài đoan chính hơn nhưng bàn ủi sau khi xếp than vào hơi nặng bàn tay của miên đường không có lực cầm không nổi làm cho lý ma ma ở bên cạnh nhìn hoảng sợ chỉ lo n à n g làm đồ bàn ủi h ỏ n g áo khoác của chủ nhân khiến hắn không có cách nào ra ngoài thế là dành lấy việc của miên đường nhân lúc lý ma ma ủi y phục liễu miên đường lấy cháo nóng mới nấu xong cho quan nhân lại bảo ma ma bưng điểm tâm tinh xảo đến sau đó hỏi quan nhân cửa tiệm ở nơi nào đêm qua chàng ăn không ngon buổi trưa hôm nay ta bảo lý ma ma làm thịt nướng sau đó buổi trưa ta mang qua cho chàng tuy rằng hôm qua thôi hành chu đã phân phó gã sai v à đi mua cửa tiệm nhưng bây giờ vẫn không có hồi âm sao hắn có thể nói ra mấy cái cửa tiệm không có thật có lẽ là đêm qua nghỉ ngơi không tốt gương mặt tuấn tú như ngọc của cửu ra có chút âm trầm nghe nàng hỏi cũng lười suy nghĩ g ạ t nàng chỉ bớt việc mà nói cửa hàng lúc trước định chủ quán đổi ý trả lại tiền đặt cọc trước mắt vẫn chưa có cửa tiệm liễu miên đường nghe lời này có chút giận nặng nề đặt đũa xuống nói thương gia nào vậy sao không giữ chữ tín thế thôi hành chu cũng không trả lời chăm chú ăn chén cháo hoa kia của mình liễu miên đường tự giác thất thố vội vã điều chỉnh tư thế ngồi r u ộ t rè nói phu quân ngàn vạn lần đừng tức giận cái gọi là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn có thể hắn trả tiền cọc là chuyện tốt đấy nàng nói là thật lòng dưới cái nhìn của nàng quan nhân mặc dù rất tốt nhưng lại có chút ngây thơ của con cháu đại phú quý ngay cả cửa tiệm đã đặt xong rồi cũng bị người ta trả tiền là có thể thấy được nàng thân là nương tử của hắn không thể ở bên cười đùa tự thân giúp đỡ hắn mới xứng đáng hai chữ hiền đức liễu miên đường lại nói quan nhân trước cửa đều là láng giềng bản địa có thể hỏi thăm bọn họ chọn cửa tiệm là chuyện đại sự không thể nóng vội nếu chủ cửa tiệm kia đổi ý chẳng bằng cẩn thận suy nghĩ lại rồi mua nghe nàng nói như vậy thôi hành chu cũng bớt được mấy lời rông dài lừa gạt nàng ôn hòa nói ta phải đi lân huyện bàn chuyện nàng đã không có chuyện gì chuyện chọn cửa tiệm này giao cho nàng đi liễu miên đường nghe xong gãi đúng chỗ ngứa nhưng lại chớp chớp đôi mắt quyến rũ trần trờ nói trước kia ta sinh bệnh nặng có rất nhiều chuyện không nhớ được nếu như làm hỏng chuyện thì sao thôi c ứ khẽ mỉm cười chắc chuyện hỏng nhất cũng không qua được việc làm bị thương người trong hẻm nhỏ kia chọn cửa tiệm thôi mà gặp được cửa tiệm mình thích thì mua đi đối với câu c h à o phúng âm thầm của phu quân liễu miên đường làm như mắt đ i ế tai ngờ nhưng lại cảm thấy nửa câu sau có khí khái nam nhi r a tài lụi bại nhưng vẫn có thể phục hồi tuy rằng gia đình lụi bại phu quần rốt cuộc cũng lớn lên trong phú quý ánh mắt kiến thức cũng không phải là loại tiểu thương dân tình lại nhìn về khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh của quan nhân ánh mắt miên đường không khỏi mềm mại mấy phần nàng thầm hạ quyết tâm nhất định không phụ lòng tín nhiệm của quan nhân mua một cửa tiệm ngày kiếm ngàn vàng về hết chương mời các bạn lắng nghe chương bảy khéo mua cửa hàng. Các bạn đang nghe chuyện mua cửa đang Các bạn thôi r ê ê n n k Gác đừng quên like, share, và nhấn đăng Các chuyện của chuyện share, nhấn hộ kênh chuyện nhé. h quên bạn donate ủng số béo. để like, ký t và hành chu ở đây nhàm chán qua một đêm cũng đủ rồi sau khi hắn dùng điểm tâm xong lại phân phó vài câu với lý ma ma ngoài cổng rồi lên xe nghênh ngang rời đi bên linh tuyển chấn này hắn vẫn khá yên tâm bởi vì giám sát liễu miên đường ngoại trừ lý ma ma trong ngoài viện trạch còn có rất nhiều ám vệ ngầm nếu thập tử lục phát hiện thân hắn sẽ khiến hắn ta có đi mà không có về lại nói đến biên đường dẫn theo sai v ặ t nhà mình đột nhiên cảm thấy mấy ngày tháng buồn tẻ trở nên có chút bận rộn sau khi dùng điểm tâm xong mây đen tan dần ánh nắng chiếu trên con đường lát đá phố bắc một mảnh sáng bừng liễu biên đường nhập ra tùy tục mang theo đế giày cần sửa của mình lại bảo lý ma ma vưng theo một khai đậu phộng rang chạy đến nói chuyện phiếm với mấy bà tử phu nhân trong h ẻ m đối với hàng xóm mới những phụ nhân kia rất hoan nghênh sau khi chào hỏi liên nghiêng đều kiểm tra tài nghệ theo thùa của tiểu nương tử thôi ra vừa nhìn các phu nhân đều có c h ú t vui mừng xem ra ông trời rất công bằng linh khí của tiểu nương tử thôi ra này đều ở trên mặt tay không khéo léo đường kim thôi như vậy cũng không sợ cộm chân quan nhân nhà n à n g sao biên đường cũng không nhắc đến chuyện tướng công mình mua cửa tiệm thất bại chỉ cười tủm tỉm dựa vào nói chuyện phiếm mà thám thính thực hư của mấy cửa tiệm bán đắt hàng trên phố nhân tiện hỏi chủ cửa hàng đó trước đã ra giá bao nhiêu những phu nhân bên này tán gẫu đến khí thế ngất trời lý ma ma ở một bên vẫn tối sầm m ặ t v ư ơ n g g i a lập ý muốn xem phụ nhân này là mồi nhử nhưng ngồi trước cửa nhà mình thì có thể nhử được phản tạp nào chứ thế là nhân lúc các nàng tự tản ra ai về nhà đó làm cơm lý ma ma nói với miên đường phu nhân đợt hàng đầu tiên của đông gia sắp đến rồi h a i ngày nay nếu không chọn được cửa hàng chỉ sợ hàng không có chỗ để rồi miên đường lại cười ngọt ngào với nàng ta không vội trong lòng ta đã có tính toán buổi chiều sẽ đến c h ấ n xem không chỉ hoãn đại sự của quan nhân nói xong nàng trở về tìm y phục buổi chiều đi ra phố xem cửa tiệm lý ma ma nhìn bộ dáng tràn đầy phấn khởi của liễu miên đường đáy lòng lại thở dài một hơi nói cho cùng cô nương này thật ra cũng là một đứa bé tốt nếu như lúc trước không bị cướp đi chắc gả đã sớm an ổn gà chồng làm mẫu thân rồi bà hầu hạ nào một năm cũng biết cô nương này tính tình rất tốt bây giờ nhìn n à n g một lòng giản dị vì quan nhân mà chuẩn bị bàn chuyện làm ăn đúng là có loại cảm giác v i kịp đùa dẫn nhưng mà khi lý ma ma nhìn thấy liễu miên đường thay y phục xong trong lòng sững sờ tuy là y phục trong dương hành lý của liễu miên đường không mới nhưng cũng không cần lựa bộ đồ cũ nát như vậy chứ nếu bà ta nhìn không nhầm bộ y phục này là bà tử câm mặc khi bổ củi trong viện phu nhân ngài đây là chưa kịp đợi lý ma ma nói xong miên đường đã ngắt lời chọn nơi buôn bán Ăn mặc áo mũ nguột nà mặc mũ áo thành sẽ dê buổi é o nào, theo đợi đi. đáp đồ người người lại lời nhanh chóng không nàng, thay món mổ ma ma thịt, thô thì thay thể thay phục cách chỉ có có có cũ, y sơ Lý l miên đường ra cửa. b u sáng những bà tử kia đúng là có nhắc đến mấy cửa tiệm rất tốt nhưng m i ê n đường nhìn mấy lần cũng rời đi cuối cùng khi nàng đi đến phố đông đột nhiên móc khăn xa dài che mặt lại dặn dò lý ma ma cũng che mặt lại mới đi về phía trước đi chưa được mấy nước đến chỗ chật hẹp chủ ử a tiệm lặt vặt, bán á nàng n đồ đ quán kia lúc đầu nhìn nàng ăn mặc thô sơ còn tưởng rằng chỉ là hỏi mua bánh rán không ngờ nàng lại nhắc đến chuyện chuyển nhượng cửa tiệm không khỏi nghi ngờ mà đánh giá trên dưới có điều tiểu nương tử xinh đẹp cũng làm cho thái độ của chủ quán hòa hoãn hơn chút không trực tiếp xem nàng là ăn mày mà đuổi đi nhưng mà hắn nói giá cả không phải là chuyện đùa đâu vừa nhìn đã không xem liễu miên đường là người mua thật sự miên đường không chút hoang mang cười nói thật không dám giấu diếm nhà ta buôn bán về việc mai táng không dùng đến cửa tiệm đàng hoàng chẳng qua là có thêm chữ điện để mời trả hàng xóm láng giềng mà thôi nếu không cũng không nhìn chúng cái cửa tiệm sách nát nhà ông nếu như ông thật sự thành thật cho một giá hôm nay ta sẽ thay quan nhân làm chủ ký khế ước tiền bạc rõ ràng chủ quán kia nghe thế đầu tiên là cảm thấy s u ố i quẩy trong mày sau đó đột nhiên sáng mắt lên nói thật liễu miên đường khẽ mỉm cười tuyệt không nói đùa chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ ngân phiếu trong tay không nhiều còn mong ông ra giá nghiêm túc hai người cò kè mặc cả lý ma ma chỉ ở bên cạnh nghe nhân tiện thu hồi lại lời nói ban đầu liễu cô nương cách vợ hiền rất xa may mà không gả vào thôi ra thương nhân thật nếu không ra sản nhiều thế nào đi nữa cũng sẽ bị nương tử phá ra này tiêu hết v ư ơ n g g i a rõ ràng báo cho nàng muốn buôn bán gốm xứ nhưng nàng lại một mực tham rẻ chọn một cửa tiệm bẩn thỉu chật hẹp này hơn nữa buổi sáng những bà t ử kia còn nói cửa hàng bánh rán này vì có xích mích với của hàng bánh hấp bên cạnh mà mấy lần động thủ thiếu chút nữa có mạng người bất đắc dị mới chịu cầm cố cửa tiệm chuyển đến t r ộ khác có lẽ là do chủ quán cách vách nổi tiếng ngang tàng người biết gốc rễ đều không muốn sát bên ác lân Ai mua, tới cũng không tới mua, vì lý ẽ đó vẫn chưa bán được. Kết quả sau khi liễu miên đường đã đồ điều, đích để đều đi, Có vẫn vương vậy vui dẫn, bán miên bàn bạc xong, lại hướng thú bừng bừng mà mua cửa hàng không ai muốn này, phí công nàng đã sang mấy gáo phộng. Có điều, mục đích của vương gia là dùng nàng ta để làm mồi dẫn, nàng ta thích điều tiền hoang phí, vậy thì kệ nàng ta đi, nàng chưa bạc cửa mục của thích được. khi thú phí phí, thì sau mua ai gia ta ta ta gáo Kết kệ ta quả liễu lại mồi là làm là l mà mấy ma ma âm thầm trừng mắt nhìn liễu miên đường một chút không lên tiếng chỉ nhìn nàng lưu loát bàn bạc xong xuôi với chủ quán lại tìm người bảo lãnh mua cửa hàng giá thấp sở dĩ giá tiền thấp ngoại trừ liễu miên đường vừa đấm vừa xoa rất biết mặc cả càng là bởi vì nàng nói buôn bán về đồ tang m à ông chủ quán bánh rán nhiều lần thua dưới móng vuốt ác lân trong lòng bất bình vô cùng vì muốn trả đũa cửa tiệm đó hắn cũng đồng ý bán giá rẻ đến khi chữ điện to đùng được treo lên lại thêm giấy sớ tiền vàng xem ai s u ố i quẩy mà đến nhà cách vách ăn điểm tâm chỉ nghĩ đến thôi đã hả giận vì lẽ đó cửa tiệm này nhà ra rất lanh lẹ lại nói liễu miên đường ký song khế ước đã là lúc mặt trời ngả về tây liễu miên đường sợ phu quân đột nhiên trở về như tối hôm qua vì lẽ đó trên đường về nhà còn dừng lại trong cửa tiệm bán thịt mua ba c â n thịt ba chỉ về nhà bảo lý ma ma hầm lên nhưng đợi đến đêm khuya còn chưa thấy cửa lớn chuyển đến tiếng vang liễu miên đường mất mát dặn dò lý ma ma kho thịt buộc trên miệng giếng không để bị hỏng để ngày nào phu quân về sẽ ăn mà khi ăn cơm tối liễu miên đường vẫn ăn củ cải khô với cơm như cũ c ũ ngày không thấy tâm hơi của quan nhân Thôi cửu trở về. Có điều cửa tiệm bán bánh đã bán cửa tiệm cho để buôn quan bán rán bán bán tăng tâm trở tiệm tiệm ma, điều của Cửu Có cửa cửa về. đã để đồ n n đồng.、Ngày、hôm đó liễu miên đường lần thứ hai dẫn t h e o lý ma ma ra cửa nhưng lần này nàng ăn mặc trình tề trực tiếp đi đến cửa tiệm bán bánh hấp bên cạnh chờ vào cửa nàng nhìn cửa hàng liền hỏi cửa tiệm nhà ông cũng muốn bán chủ quán ác t h a n h ác khí nói không phải nhà ta là cách vách Đã đồ đừng đường. bán rồi, nếu như ngươi không mua đồ thì đừng chán rồi, mua thì l i ễ u miên đường nghe xong cũng không tức giận, ngươi nói.、Thầy、Phong、Thủy、nói góc này trong chấn vượng quan nhân người xin hàng nhà ông góc chỉ chút Thầy Thủy khác hỏi sao tức có tức của cửa có ta, lại Vậy mua? bị đánh ồ n g ý b a y k h ô n giá Ác khá lần này h t ế Nếu u mua, nhiêu Liễu kiên đổi người đi, ngươi lại đổi nói. ngươi tiền? miên nhẫn, vốn định đuổi người đi, nhưng con vòng như đường đảo đưa đ trả một ý bao sẽ n h giá cửa tiệm không lớn lắm này một vòng ra giá tiền còn thấp hơn với lúc nàng mua cửa tiệm bán bánh rán ác lân vừa nghe không hài lòng lắm nói nương tử là đến đùa giỡn sao giá cả như vậy không bán liễu miên đường nghe xong cũng không để ý nói không bán cũng không sao ta mới đến đây chẳng qua là nghe thầy phong thủy bói một quẻ nếu như ra giá cả hợp lý ta sẽ bớt chuyện mua lại nếu không ta lại đi hỏi thăm một chút tối thiểu cũng biết trên đường này buôn bán cái gì nếu không có gì xung đột với việc làm ăn chẳng phải là rúi quầy sao chỉ sợ mua xong lại không bán được nghe nàng vừa nói như thế khuôn mặt dữ tợn của ác lân này đột nhiên có mấy phần khó xử ta thấy tiểu nương tử cũng là người lanh lẹ sảng khoái t r ư ớ c cũng có người ra giá nhưng không thật sự muốn mua khó chịu đôi bên nếu như ngươi thật sự muốn mua ngồi chút đi ta sẽ thương lượng với bà nương một chút xem nàng có đồng ý hay không lúc nãy liễu miên đường nhìn như vô tình nói nhưng lại chọc phải nỗi đau của người này bây giờ s á t phách vẫn là cửa tiệm bánh rán mấy ngày nữa cửa tiệm hàng mã khai trương cửa tiệm của hắn sẽ ảnh hưởng lớn không nói sợ là cũng chẳng ai mua lại nữa nhân dịp nữ tử dứ khác này không hiểu rõ định giá bán cho nàng chính mình tìm cửa tiệm khác mới là đúng đắn cuối cùng lý ma ma mùa đường thấy liễu miên đường bàn bạc làm ăn lại dùng giá cả gần như rẻ bèo giống như cửa hàng bánh rán mua thêm cửa tiệm này bây giờ bà ta cũng đã nhìn thấy liễu cô nương đã bày mê hồn trận nàng đây là mới bắt đầu đã muốn mua liền hai cửa hàng sau đó sẽ hợp lại mà buôn bán tuy rằng là mua hai gian nhưng là bởi vì quá rẻ ghép vào đ ề u rất thích hợp cho dù có dùng phí sửa chữa cũng rẻ hơn nhiều mấy cửa tiệm buôn bán đắt khách khi liễu miên đường rốt cuộc lấy được hai phần khế ước đất thở phào nhẹ nhõm cười nói với lý ma ma may quá không làm hỏng việc cuối cùng cũng xem như mua xong cửa hàng ta đã xem qua hai nhà này vốn dĩ là cùng một tòa nhà sau này thêm vách ngăn chủ nhà cũ trên nhà làm hai phần vì thế rỡ xuống cũng bớt việc chờ cọ r ử a một phen phu quân có thể dùng hơn nữa nàng chỉ chỉ về con sông phía sau cửa hàng nói tiếp ngày đó nghe hàng xóm nói hoài dương vương gần đây khởi công xây dựng thủy lợi con sông phía sau cửa tiệm sẽ thông về kênh đào mới sau này thuyền lai vãng càng thêm thuận tiện vận chuyển hàng hóa cũng không cần xe la kéo nữa cũng đỡ cho đồ xứ quý giá bị vỡ vì sốc này lý ma ma yên lặng nghe không nói gì nhưng trong lòng lại có chút khâm phục tiểu nương từ này rồi tuy nàng thêu thùa không thông nhưng xác thực có chút đầu óc kinh thương cửa hàng này chọn rất tuyệt diệu đáng tiếc phu quân của nàng cũng nên là thương nhân chân chính nghĩ đến đây lý ma ma đột nhiên khẽ thở dài một hơi thật lòng đáng thương cho cô nương thông tuệ không có chỗ dựa này tác giả có lời muốn nói liễu m i ê n đường tiểu nương tử hầu hạ tướng quân lo liệu việc nhà mỗi ngày thật bận b i ệ u thật hạnh phúc thôi cửu vì sao ra đường phải che mặt hết chương mời các bạn lắng nghe chương tám bề ngoài càng thêm mẫu mực chân châu gần đây tuy rằng khởi công xây dựng thủy lợi nhưng rất nhiều người không nghĩ đến sẽ nối liền với sông trong c h ấ n giá đất cũng tăng cao nếu gia chủ nhà nàng thật sự là một thương nhân thì chỉ cần ngồi chờ một chỗ ôm cửa hàng hẻo lánh này tăng giá lên cao rồi liễu m i ê n đường đang hào hứng nói đ i ề n nghe thấy bên ngoài cửa tiệm truyền đến một trận cười nói trâu chọc cửu ra lương thê này của huynh phú khả địch quốc trong tầm tay rồi liễu m i ê n đường ngầng đầu nhìn lên hóa ra triệu thần y trị bệnh cho nàng và thôi cửu đang sóng vai đứng đó hai người họ đều là nam tử cao lớn anh tuấn thân mang áo gấm đầu đội ngọc quan rất gây chú ý may mà nơi đây là ngõ nhỏ hẻo lánh bằng không chỉ một mình thôi c ử cũng đã chọc c h o mấy cô nương đi qua rừng chân lại ngắm nhìn rồi mấy ngày nay liễu miên đường không nhìn thấy quan nhân lúc này gặp phải ở nơi đây trượt cảm thấy có c h ú t ngạc nhiên vui vẻ vội vã đi về phía hai người thi lễ nói sao quan nhân và thần y lại tìm đến nơi này triệu tuyển cướp lời đáp ta và thôi cử ra đi lâm huyện thăm bằng hữu hôm nay về vừa hay thấy nàng dẫn thợ thủ công đi về phía bên này thì theo tới xem thử triệu tuyển bây giờ càng nghỉ liễu miên đường càng thấy hợp m ắ t t h ề thiếp trong hồ phủ của hắn tuy nhiều nhưng chỉ biết dùng tiền không biết lo liệu chính thê của hắn là nữ nhi an quốc công là người thật thà chịu ảnh hưởng của mẫu thân nàng si mê phật lý nếu lúc trước không phải an quốc công dốc sức ngăn cản trước khi thành thân còn lập trí xuất gia làm ni cô rồi người theo phật chú ý ôn hòa rộng lượng nhưng thê từ này của hắn lại hay rồi học đến tổ hòa nhập ma không để ý đến việc ở thế giới phàm tục sau khi gà đi chẳng có tình thú vợ chồng thì không nói triệu tuyền trong mắt nàng chẳng bằng một cái mõ có chủ mẫu cả ngày ở phật đường việc vặt vãnh trong hầu phủ cũng đ o ạ n thành một đoàn vì lẽ đó triệu hầu gia cũng bối rối nếu như từng ngày h ắ n lấy liễu miên đường về nàng thông tuệ như vậy tất nhiên có thể chống đỡ việc vặt của hầu phủ miên đường nghe xong thì rút ra mỉm cười bởi vì sợ quan nhân cần dùng gấp vì thế sau khi định được cửa hàng miên đường đã thuê mấy thợ thủ công ở phía tây chuẩn bị tu sửa phòng ốc vì tiết kiệm tiền rất nhiều việc không cần sức đều là nàng và hai bà tử làm vì thế trong cửa tiệm nhất thời có chút hỗn độn không tiện ngồi miên đường nhìn quan nhân hôm nay mặc y phục màu trắng không dính hạt bụi không thích hợp trong cửa tiệm nồng nặc mùi dầu khói này thì n g ồ i miệng nói ta bảo lý ma ma về nhà làm cơm trước quan nhân có thể dẫn triệu thần y về nhà nghỉ ngơi có điều trong lòng triệu hầu ra có chút tính toán lại nhìn về phía nương tử miên đường tự nhiên có mấy phần đau lòng của người trong nhà mắt thấy sau khi nàng quay lại cửa tiệm tự mình vén áo kéo giấy dầu trên vách tường cũ hầu ra lập tức sán tay áo nói lũ cô phu nhân xuống nghỉ ngơi đi ta làm thay nàng là được nói xong hắn đoạt lấy giấy dầu phía trước nhìn hầu ra đã tiến lên đã sai v ạ theo t bên người hắn tự nhiên không thể rảnh rỗi xem cũng cùng nhau qua hỗ trợ sai vạt của thôi hành chu thì lấy một chiếc ghế từ trong tiệm ra đặt trước cửa để vương ra an tọa thôi hành chu không ngồi xuống tuy rằng lúc này là sáng sớm trong hẻm cũng rất yên tĩnh không có người nhưng nếu hắn ngồi xuống chẳng phải là cản trở liễu miên đường dụ địch thế nhưng hắn lạnh mặt nhìn triệu tuyển ă n cần chăm chỉ khác thường đúng là có thể nhìn rõ tâm tư của trần nam hầu quả thật bị liễu miên đường mê hoặc nghĩ đến đây hắn cất giọng nói triệu huynh lát nữa sẽ muộn mất giọng của thôi hành chu không lớn nhưng người quen biết hắn đều biết được là không vui triệu tuyển lúc này mới nhớ tới hắn và thôi hành chu hôm nay cải trang đi tuần là muốn gặp gỡ một cư sĩ trú tại đông khê cư sĩ đông khê tính tình kỳ quái nhưng kỳ nghệ cao siêu hiếm thấy nề tình bạn cũ thôi hành chu mà gặp một lần quả thật không thể trì hoãn thế là triệu hầu i a vội vã giật hai tấm giấy dầu sau đó anh á i cười với liễu miên đường một cái hôm nay có chuyện chờ xong nhất định sẽ tới giúp liễu miên đường cười che kín khăn xanh trên đầu nói thần y khách khí quá việc nặng như này sao lại phiền đến ngài chứ triệu tuyền nhảy xuống bàn nhận khăn ướt nước trà mà gã sai vặt đưa đến thành khẩn nói ta vào cửu gia thân như huynh đệ nàng cứ thần y thần y hoài xa lạ i như vậy gọi tên chữ của ta ra ngư là được rồi l i ễ u m i ê n đường n ở nụ cười nào có đạo lý gọi thẳng tên họ của bạn tốt của quan nhân nàng xử lời nói xem ra m ệ n h triệu tiên sinh thiếu nước tên này đúng thật hỗ trợ nhau triệu tuyền cũng cười cảm thấy nữ tử này thật là huệ chất lan tâm trong số mệnh của hắn chính là thiếu một hồng nhan ôn nhu như nước hiểu lòng người như vậy chờ hai người một lần nữa lên xe ngựa triệu hầu gia còn chưa thỏa mãn n g ư n g đầu nhìn giai nhân đứng ở trước cửa tiệm cung t u y ể n phu quân mãi mãi cho đến khi xe ngựa rẽ rồi hắn mới lưu luyến quay đầu thôi hành chu cảm thấy nhất định phải đánh thức bằng h ữ lầm đường lạc lối lạnh n h ạ t nói hầu ra thiện tâm nhưng không cần quá mức phải biết nữ tử đó dù sao cũng là gia quyến phản tặc một khi dây và o chắc chắn sẽ bị liên lụy triệu t u y ể n không thích nghe cái này hơi trợn mắt nói cô nương nhà lành bị tặc tử b ắ t đi gia quyến phản tặc cái gì chứ chờ chuyện này kết thúc vương gia phải tuân theo công chính trả công bằng cho liễu cô nương thôi hành chu cảm thấy bạn tốt có chút không dành thế sự không muốn phí lời với hắn chỉ lấy một cuốn sách đặt ở bên cạnh vừa lật vừa ôn hòa nói cha và huynh nàng ta phạm tội đã không nhà để về trên người lại bị ô nhục không được phép tồn tại trên đời nếu n h ư n g nàng giúp bản vương lập được đại công thì thường cho chút ngân lượng vào miếu xuống tóc đi tu trải qua nửa đời bình an triệu tuyền đã bị chính thê si mê kinh phật x à y vò bây giờ vừa nghe hai chữ miếu am là đau đầu cũng không biết kiếp trước hắn nợ phật tổ cái gì mà kiếp này nhân duyên lại nhấp nhô như vậy vất vả lắm hắn mới động lòng với một người con gái nhưng lại bị thôi hành chu đưa vào trong am miếu triệu hầu ra lập tức không thoải mái cảm thấy có lẽ bạn tốt không hiểu tâm tư của hắn đối với nàng cho nên mới lạnh lùng như vậy mở miệng nói cử u ra cũng là chuyện tốt đến gần chuẩn bị kết hôn với biểu m ộ i liêm gia thành một đôi giai nhân đáng thương ta dù có m ắ c đã thành hôn nhưng mỗi ngày đều lạnh lẽo vô cùng chỉ thiếu người như liễu cô đơn vậy đáng tiếc lời nói này cũng không có người trả lời hoài dương vương tựa trên nệm mềm trên xe ngựa một tay đỡ chán nghiêm túc đọc sách dường như không có hứng thú với chuyện tốt sắp đến của mình mà bạn tốt đang nói liêm nhị tiểu thư mà triệu tuyển nói đến thật ra là tôn nữ của mẫu thân thôi hành chu sở lão vương phi năm đó lão vương gia tính tình phong lưu mà lão vương phi sau khi xuất giá gà cho vương gia thì tình cảm không hòa thuận thành hôn sáu năm cũng chỉ có một nữ nhi không có trai trường lão vương gia thôi tả không kiên nhẫn ngay lập tức nạp ba bị quý thiếp bốn năm thay nhau đại lý đấu đá lẫn nhau sinh ra tám người con thứ đến năm thứ bảy có lẽ là lão vương phi hiến dầu vừng ư cảm động đến tống tử nương nương có thai lúc về già sinh ra được con đích thôi hành chu mặc dù thôi hành chu là con đích trường nhưng lại xếp hàng thứ chín trong đám huynh đệ trong nhà gia thế của mấy vị thiếp thất kia cũng không tệ trong phòng mỗi người đều có nhi tử trong vương phủ minh tranh ám đấu có thể so với hậu cung xâm thầm có thể làm cho người đời bàn tán đã miệng mà lão vương phi tính cách nhu nhược có thể lù lù không ngã trong đám quý thiếp minh tranh ám đấu kia thì chỉ có thể là do g i a thế của nhà mẹ huynh trưởng đều rất có tài chỗ dựa vững chắc quan trọng hơn là đứa con trai này của bà không chịu thua kém nói tóm lại khi lão vương ra tạ thế thôi hành chu kế tục tước vị trên hắn còn giữ lại bốn vị huynh trưởng mưa máu gió tanh lúc đó người trong vương phủ đều dự k ý n h ư bưng mắt thấy hậu viện của phụ vương chứng khí mịt mù quý thiếp từng người từng người ương n g ạ n h trương dương đến khi thôi hành chu nên thành hôn ứng cử viên tân phương phi tự nhiên càng thêm cẩn trọng đầu tiên chính là một người tính tình nhu hòa không thể ưng n g ạ n kiêu căng hết cách rồi mẫu thân quá nhu nhược cưới một người lợi hại sợ bà làm mẹ chồng không đỡ nổi hắn không gần nữ sắc cũng không muốn nạp thấp thất hay thông phòng gì đó tân n ư ơ n g này tính tình phải đôn hậu có thể hiếu thuận mẫu thân xin con nối dòng dõi là được rồi cuối cùng dưới sự đề nghị của lão vương phi hắn chọn biểu muội tính tình giống mẫu thân liêm bình lan liêm bình lan là con thứ của muội muội triệu sở thị của lão vương phi cha nàng chính là cậu của hầu gia triệu tuyển liêm hàm sơn vì lẽ đó liêm bình lan vừa là biểu mụi nhà xin nương của thôi hành chu vừa là biểu mụi nhà cữu cũ của triệu tuyền mà thôi hành chu và triệu tuyền cũng coi như thân càng thêm thân như đánh gãy chân liền gân cốt năm đó liêm nhị biểu mụi ngồi trong đám biểu cao xuất chúng thiếu chút nữa chọn hoa mắt cuối cùng lại chọn vương gia thôi hành chu anh tuấn bậc này tiện thể b ó p chết mơ ước của nữ tử khác đáng tiếc không có chuyện gì chu toàn hai năm trước tổ mẫu của liêm nhị tiểu thư về ă n đào bị nghẹn đột nhiên qua đời loại chuyện bất ngờ này làm cho con cháu trong phủ không kịp ứng phó không thể không để tăng kỳ mà tạm thời hoãn cưới gà cho nên hôn sự của liêm bình lan và thôi hành chu không thể không rời đến ba năm sau bây giờ đã qua hai năm đợi một năm nữa hoài dương vương phủ có thể nghênh đón nữ chủ nhân rồi có điều lão sở vương phi thường xuyên nhung nhớ con dâu tương lai hoặc là vì cô quạnh không người làm bạn vì thế thường xuyên bảo nàng đến vương phủ mình thôi hành chu cũng không nghi ngờ quyết định của mẫu thân lại không muốn làm biểu muội còn chưa xuất giá đã bị chê trách lúc liêm bình lan làm khách trong vương phủ hắn sẽ né tránh không về vương phủ miễn cho người khác lắm chuyện ô ấy danh tiếng của nhau làm cho giám quan bắt được nhược điểm tính ra hắn đã hơn nửa năm không về vương phủ lần này sau kỳ hội phải về tham dự tiệc mừng thọ của mẫu thân kỳ hội với cao nhân rất vui vẻ thôi hành chu chỉ dùng quân cờ cao thủ sau khi bận b i ể u không thích yến hội vui chơi náo nhiệt chỉ thích loại tiêu khiển không cần nói nhiều này gần đây trong triều kết tội hán cầm binh quá nhiều vạn tuế cũng đã đợi hán tự tay giao lên binh p h ù phân tán quân địa phương thôi hành chu chẳng muốn đối phó với các loại ngôn ngữ t h a m dò của đám quan liêu cùng đánh cờ với triệu tuyền cư sĩ đông tuyền rất vui vẻ hội cờ nửa ngày kết thúc cư sĩ đông tuyền không quen mở miệng khen người mấy ngày không gặp nước cờ của hoài dương vương lại độc hơn mấy phần là đối thủ của n g ư ơ i quả thật quá sảng khoái nói xong hắn lấy một quyển sách dạy đánh cờ đã cũ lên b à n nói xin nhận thua hôm nay ta đã thua ngươi ba nước sách dạy cờ cũ này xin tặng quân chỉ là bản tuyệt thế đánh cờ này bây giờ chỉ còn lại một bản ngày sau quân có thể tìm được phần sau mong có thể tặng ta xem qua thôi hành chu khẽ mỉm cười tất nhiên đồng ý hết chương mời các bạn lắng nghe chương chín con cưng của vương phủ có á Gác Các c chuyện Chuyện Của chuyện c bạn Béo. bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác chuyện của số béo. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh、chuyện、nhé. để share, hộ like, ký Số và điều sách dạy cờ hiếm thấy bậc này vốn là có thể gặp mà không thể cầu thôi hành chu cũng không biết có thể tìm được phần sao giải quyết tâm nguyện nửa đời của đông t u y ể n cư sĩ hay không thôi hành chu đạt được sách dạy đánh cờ mà mình mong muốn chuyến này đi viên mãn lại tặng trà lưu sơn của mình cho cư sĩ rồi c ó biệt rời đi hai ngày nữa là mừng thọ mẫu thân Mấy ngày này họ hàng trong họ vì ư ơ n rồn đến phủ, hắn cần đón g phủ rập phủ, tiếp khách. đã trở lại v thế sau khi rời khỏi biệt giã giữa núi của cư sĩ đông khê hắn và trấn nam hầu triệu t u y ể n đồi thành xe ngựa của vương phủ đi vòng về phía vương phủ hoài dương vương phủ thật ra cách linh t u y ể n c h ấ n không xa xuôi dòng bên trên chân châu quận tuy rằng đại tiệc mừng thọ của lão vương phi chưa bắt đầu lúc này cũng đã buổi đêm nhưng trước cửa vương phủ vẫn náo nhiệt ồn ào vương gia cuối cùng cũng hồi phủ trên dưới vương phủ đều lên tinh thần Đến phía trước ngay đón vương gia. Mà việc đầu ngay vương tiên、thôi、hành chu làm chính phía thôi、hành、chu gia trước việc bái Mà làm là khi thôi hành chu một thân thủy sam bạch nguyệt rộng rãi thắt đai cẩn thận tiến vào đình tạ xuất hiện tại đình tiền ánh đèn treo cao rực rỡ chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn nổi bật ánh sáng rực rỡ khuôn mặt càng thêm khí khái vô cùng liên bình lan hơi ngượng ngùng nhìn vị hôn phu tương lai của mình mím môi yên lặng đợi biểu ca đi đến có điều mắt thôi hành chu vẫn nhìn thẳng cũng không nhìn biểu muội của hắn thêm mấy lần từ nhỏ đến lớn hắn đối với biểu muội nhỏ hơn bốn tuổi này không có gì quen thuộc cho dù xung quanh không có người cũng không có gì để nói cũng may đạo phu thê trọng tương kính như tân giống như liễu miên đường vậy chỉ cần đối xử kính cẩn với phu quân cho dù không có chuyện gì để nói cũng có thể bình an chung sống thôi hành chu không có hứng thú với họa mi đậm nhạt nhập thời không nhưng lại cho rằng sự kính cẩn của thê tử là quan trọng bậc nhất về điểm này khuê tú đại gia tộc như liêm bình lan nhất định sẽ làm tốt hơn liễu miên đường thiên kim con nhà xa suốt kia sau khi vấn an mẫu thân xong thái phi sở thị hòa nhã nói đã lâu không gặp sao lại gầy đi rồi lần này nếu công vụ thong thả nhất định phải ở vương phủ thêm mấy ngày cũng có thể nếm thử tay nghề của bình lan nàng đã hầm cho ta rất nhiều canh bổ dưỡng bình lan nghe sở thị khen mình cười d ự u dàng nói là thái phi không chê bình lan chân tay vụng về ta tự biết chủ nghệ không thông nào dám đâu xấu trước mặt biểu ca sở thái phi thấy liêm bình lan khiêm tốn cười với mẫu thân nàng ta liêm sở thị đang ngồi bên cạnh nói ngươi xem đứa nhỏ bình lan này sao lại khiêm tốn vậy chứ không có chút tính tình nào của ngươi sở thái phi nói thật mùi m u i này của bà lúc ở nhà tranh dành khắp nơi cái gì cũng phải tranh thứ tốt nhất cho dù đã thành hôn sinh con dưỡng cái cũng không thu liễm lại nhưng nữ nhi cùng muội muội l i ê m bình lan lại là một cô nương đoan trang tao nhà ôn lương vô cùng xứng đôi với nhi tử thôi hành chu thôi hành chu đã lâu không về nhà sau khi vấn an mẫu thân xong thì ngồi một chút nói chuyện phiếm với mẫu thân và di mẫu liêm sở thị mìm cười nói vài câu đột nhiên chuyển đề tài cười tủm tỉm nói tỉ, tỉ đứa nhỏ hành chu này một mình ở bên ngoài đã lâu bên người cũng không có nha hoàn chăm sóc lâu dài không được hôn kỳ của hắn và bình lan còn có một năm nếu để nha hoàn liên hương bên cạnh bình lan đến hầu hạ vương ra trước ít nhất cũng có người chăm sóc lo liệu kiểu tiểu thư chưa được nha hoàn lên mở đường trước thật quá ngoài dự đoán của mọi người ý tứ của liêm sở thị là để liên hương động phòng với thôi hành chung trước sở thái phi không khỏi liếc mắt nhìn liêm bình lan ngồi ngay ngắn bên cạnh mình nàng ta dường như không lộ vẻ kinh ngạc chỉ hơi cúi đầu cũng không nói chuyện sau đó nàng lại liếc nhìn liên hương này nha điều này dáng dấp đoan chính có điều so với liêm bình lan còn kém một chút nhìn qua cũng không giống người d ụ d ỗ người khác lúc này thôi hành chu mở miệng nói ta thường đi lại ở quân doanh mang theo nha hoàn không tiện đã sai vạt bên người cũng rất tận tâm di mẫu không cần lo lắng nghe được vương gia khéo léo từ chối liêm sở thị vẫn không từ bỏ liên hương cũng không phải mấy nhà hoàn được nuôi dưỡng nguông triều trong đại trạch vương gia yên tâm sai bảo ngày sau ngươi và bình lan thành hôn nàng ta cũng hầu hạ đâu ra đấy vừa vặn giúp đỡ bình lan giúp lòng chăm sóc cuộc sống của ngươi sở thái phi lỗ tay mềm nghe như vậy cảm thấy có đạo lý cũng khuyên nhi tử nếu gì mẫu đã có lòng như vậy thì con đồng ý đi nhưng thôi hành chu không có vẻ muốn nhượng bộ chỉ cầm chén t r à lên nhẹ nhàng gạt gạt nắp ấm t r à nhìn như lờ đãng đổi chủ đề nói trước đó mấy ngày một tiểu binh của thuộc hạ nói với ta nhìn thấy gã sai vạt của dựng liêm đại nhân ở linh tuyền c h ấ n nghĩ đến chắc là đi mua đồ sứ không biết có mua được vừa lòng không có cần ta chọn thêm cho mấy thứ liêm sở thị hơi sững sờ khi định mở miệng đáp lời lê i m bình lan lại dịu dàng mở miệng mẫu thân người lo xa rồi cho dù biểu ca muốn chọn nha hoàn thì trong phủ đều là những người lanh lẹ tháo vát các nàng đều là thái phi tự mình dạy dỗ làm việc tỉ mỉ kiểu xúc động như liên hương há o có thể so được nói xong nàng ta lại dịu dàng nói đến chuyện hôm qua đến tự miếu ăn c h a i với thái phi nói đến những chỗ chọc cười chọc cho sở thái phi mỉm cười không thôi còn chuyện đưa nha hoàn cứ thế trôi qua đợi đến khi thôi hành chu đứng dậy cáo từ mẫu thân về thư phòng liêm s ử a thị cũng dẫn theo nữ nhi cáo từ trở về viện liêm bình lan tạm ở c h ở vào trong phòng bốn phía không có sai vặt khác liêm s ử a thị lập tức tức giận lên mặt trừng mắt với nữ nhi nói không phải lúc sáng đã nói rõ để cho liên hương vào đến bên người thô hành chu trước s a o cũng để biết tình hình bên kia ra sao thật v ấ t và tỉ tỉ mới thuận ý sao người lại n g ă n lại càng nói tức giận trong lòng càng tăng thêm liêm s ử a thị không khỏi cõi lòng đầy sầu lo cho nữ nhi mà tiếp tục nói trời ạ Đây thực sự là kế ngươi h cha, chuyện hoang i ệ đ ờ n trong g v ư n không ngừng. g phủ Lúc trước ta b ế t thôi tạ hoa tâm thành tính ta tỷ tỷ thay đổi hôn thư, để nàng ta gả cho thôi tạ, mà ta gả cho phụ thân lão lấy hoa nào cho cho vương và ngươi. Ngươi cứng rắn không chồng, không nên hôn nàng gia gả gả mới mới đổi cha cách phụ mẹ mà cố có để để xem đại di mẫu ngươi nếu không phải có nhà mẹ đẻ chống đỡ sợ là đã sớm bị mấy con hồ ly kia ăn tê nuốt sống nào có tháng ngày an nhàn làm thái phi như bây giờ những chuyện lo lắng ban đầu của nàng ta sao có thể an nhàn thoải mái như phủ trạch nhà chúng ta nếu như ngươi không có chút tầm nhãn cẩn thận d ẫ m vào vết xe đổ của dì mẫu ngươi đến lúc đó t r ư ớ c quan không cao không thấp này của phụ thân ngươi cũng không có cách giúp đỡ nghe xong lời tự khen này của mẫu thân bình lan luôn luôn dịu dàng cũng không chấp nhận được mà n lết nhìn liêm sở thị một chút liêm sở thị không chú ý đến ý tứ sâu xa này của nữ nhi vẫn nói bây giờ ta thấy nhi tử duy nhất của nàng ta thôi hành chu tính tình được cũng không trang hòa đến mức độ như phụ thân hắn nên mới đồng ý cho ngươi gả đi nào có biết đứa bé hành chu kia lại âm thầm nuôi ngoại phòng ở linh tuyền trấn chuyện này chẳng phải là cũng giống lão vương gia đã qua đời sao nếu không phòng bị sớm người thua thiệt là người đó liêm bình lan để cho liên hương tháo c h â m c à i tóc cho mình dịu dàng nói mẫu thân nữ nhi đã nói với người bao nhiêu lần làm việc không thể quá lộ liễu hôm nay người cũng nghe lời nói của biểu ca rõ ràng đã phát hiện gã sai vặt của phụ thân vẫn luôn chú ý đến chuyện ngoại trạch ở linh tuyền trấn người lại vội vàng nhét người vào chẳng phải là rõ ràng muốn đặt cơ sở ngầm theo tính tình của biểu ca há lại để yên liêm sở thị biết con gái nói có lý nhưng lại không cam lòng nói vậy để mặc hắn nuôi ngoại trạch đến lúc đó mặt mũi liêm ra chúng ta để đâu liêm b ì n h lan lại khí định thần nhàn nói thư mà không phải đã dùng tiền nghe ngóng sao nói tiểu phụ này lúc đầu là thương phụ bị cướp bóc không biết tại sao lại được biểu ca để mắt danh tiết sơ bẩn như vậy chẳng qua là ỉ vào dung mạo mà t r u hoa g ạ o nguyệt theo thân phận của biểu ca sùng ái thế nào đi nữa cũng sẽ che giấu không lộ ra ngoài nếu âm thầm c h ơ a hoa g ạ o người gì đó cần gì phải quấy dày hứng thú của biểu ca làm hắn chán ghét khó chịu liêm sửa thị kỳ thật cũng rất buồn bực sao nữ nhi không nôn nóng giống như mình tính cách trầm như vậy nhưng bình lãn nói rất có lý hôm nay vương gia đột nhiên nhắc đến gã sai và thư mặc của phu quân liêm hàm sơn của nàng ta chính là đang cảnh cáo cháu ngoại này của nàng ta nhìn thì ôn tồn lễ độ nhưng bên trong lại không dễ nắn như t ỷ t ỷ của nàng ta nếu cứ nhất định phải nhét một nha hoàn vào bên người trái lại không tốt gã sai vật này mấy ngày trước đi tìm hiểu tin tức mấy tên nô b ộ c ngày trước mua c h ù a c ũ n g không thấy tung tích hỏi người khác cũng đều nói năng cẩn trọng làm hán thấy khó mà quay về bây giờ nghĩ lại theo tính tình thôi hành chu nhất định sẽ trừng phạt tên nô b ộ c này muốn khách sáo là không thể nào mà lúc đầu l i ê m bình lan sinh lòng đố kỵ nhưng sau khi nghĩ thông sau này nàng ta xuất giá thì chính là chủ mẫu vương phủ vương phi ở nhà cũng sẽ có cách xử lý tiểu phụ ngoại phòng này cần gì phải trước khi thành hôn chọc biểu ca không vui đã như vậy nàng ta cũng tự giả là không biết có một phụ nhân danh tiếng ô ấy phụng dưỡng biểu ca cũng tốt dù sao cũng tốt hơn phụ thân lão hoài dương vương của hắn trêu chọc t h i ê n kim nhà khác rước về một đám thiếp thất đánh không được mắng cũng không xong nghĩ đến đây liêm bình lan dịu dàng khuyên mẫu thân đi nghỉ nơi mà nàng ta cũng dùng cao chân trâu bôi mặt dùng lụa m ỏ n g cột tóc rồi đi ngủ mấy ngày nay liêm bình lan rất dụng tâm bảo dưỡng chỉ vì nghe tên nô bộc nói thương vụ kia xinh đẹp vô cùng khiến cho người ta khó tránh khỏi có chút không thoải mái trong lòng so sánh đố kỵ có điều mỹ mạo rồi sẽ tàn phai dựa vào s ắ c sao có thể lâu dài nàng ta làm chính thê lòng dạ cũng lên bao dung rộng rãi một chút không thể thiền cận như mẫu thân nàng ta được mới vừa rồi mẫu thân tuy rằng mạnh mẽ chê bai lão vương gia hoa tâm không phải là người có thể gả nhưng mẫu thân ở trong trạch phủ của mình không biết đã bao nhiêu lần khóc lóc kể lể hối hận c ầ u n h à o phụ thân tầm thường không tiền đồ Chỉ nói mình nói liêm ú c trước bị ma quỷ ám ảnh, vì sao nhất bị định ma ám sao quỷ ảnh, ả h vì p đổi với giữa hai người, mại hôn thư với tỉ tỉ. Lúc trước phụ thân chọn hôn phu giữa hai người, cũng nhìn chúng tính tình mềm mại của sở thị, cho cũng n tỉ tỉ. trước Lúc của vụ mềm sở n ớ i người liêm tìm thành thật liêm hàm con rể sở ơ n này. Liêm s thị tranh giành đổi vị hôn phu với tỷ tỷ sau khi gà đi lại phát hiện ra vị hôn phu thành thật thì thành thật nhưng lại không có tiền đồ không biết khéo đưa đầy du nịnh trên quan trường nhiều năm qua vẫn luôn an vị ở một chức không thấy t h ă n g quan trái lại thôi tạ này vốn dĩ là tiết độ sứ c h ấ n thủ một phương nhưng lại lập công liên tục được tiên đế phong vương sau đó tuy rằng cũng trải qua c h ú t chắc trở nhưng đến cùng vẫn vẻ vang từ đường dòng dõi đất phong dần dần mở rộng liêm sở thị âm thầm hối hận phát điên luôn nói lúc trước nếu không đổi bây giờ chủ mẫu vương phủ là nàng ta mới đúng hết chương mời các bạn lắng nghe chương mười say rượu mà đến sự sầu oán của mẫu thân vô tình ảnh hưởng lên bình lan cho nên lúc đầu khi chọn giữa hai vị biểu ca thôi hành chu và triệu tuyền lên bình lan không chút do dự mà chọn người trước nguyên nhân không gì khác triệu tuyền bản tính rất giống liêm hàm sơn được trăng hay chớ không có trí tiến thủ đều là hạng người tầm thường không có tiền đồ nàng ta không muốn g i ố n g mẫu thân mình mắt nhìn người khác vinh hoa cả ngày oán trời trách đất may mà nàng ta sớm biết được yêu thích của thôi biểu ca biết hắn thích người dịu dàng hiểu chuyện hiếu thuận mẫu thân mọi chuyện lấy di mẫu làm đầu giành được sự yêu thích của thái phi sở thị cuối cùng là có thể gả vào vương phủ cũng coi như đền bù cam hận của mẫu thân chỉ cần an ổn được di mẫu thái phi mặc cho bên hoa cỏ tươi đẹp hơn nữa cũng không đả động được vị trí của nàng nghĩ đến đây trong lòng liêm bình lan cũng buông l ò n g cảm giác lúc trước mình không nên bị mẫu thân khuyên phục đi một nước đi thừa thãi thời gian không còn sớm nàng ta phải nhanh chóng đi ngủ ngày mai phải để tinh thần phấn chấn dù nịnh mẹ chồng tương lai cũng làm cho biểu ca thấy mình hiền đức bởi vì tiệc mừng thọ của thái phi s ắ p đến t ỷ t ỷ thôi phủ lấy chồng xa của thôi hành chu cũng trở về mang theo nhi tử hai t u ổ i cầm nhi của mình về nhà mẹ đẻ phu quân của nàng là con trai trưởng khánh quốc công phủ trạch ở duyệt châu ngoại tình trở về một lần đúng là không dễ vội vàng bày biện yến tiệc thôi phủ nhìn thôi hành chu cố ý đến thăm cháu ngoại cầm nhi cười hỏi mấy ngày trước ngươi đi trấn nam làm việc ta bảo ngươi mang phấn hương ngọc trai về có mua không thôi hành chu lắc đầu trêu chọc cháu ngoại suy nghĩ một chút nói mua lại tiện tay tặng người khác lần sau sẽ mua cho tỷ thôi phù chừng mắt nhìn đệ đệ một chút phấn hương ngọc trai cũng phải đặt trước bởi vì phấn hoa này phải dùng hoa cúc xuyên bắc trước xương ép ra nước điều chế thành năm nay không đặt được thì phải chờ đến kim thu năm sau là vị giai nhân nào làm cho đệ đệ luôn luôn nghiêm chỉnh của ta thần hồn điên đảo lại đưa phấn mà ta vất vả đ ặ t được tặng đi vậy thôi hành chu không nghĩ đến tiện tay tặng son phấn cho liễu miên đường thì ra lại có nhiều ý nghĩa như vậy lúc đầu liễu miên đường ân cần khâu tay áo cho hắn hắn chẳng qua cũng chỉ là theo lễ tiết mới thuận tay đưa son phấn trong ngực tặng cho nàng bây giờ tỉ tỉ lại lấy việc này ra trêu chọc hắn hắn cũng không nói chỉ một mực đùa nghịch với cẩm nhi thôi phủ tính sảng khoái sẽ không vì một hộp son phấn mà giận đệ đệ còn việc đệ đệ ở bên ngoài kết bạn hồng nhan nghĩ chắc là cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện mới được hắn yêu thích thôi phù không giống mẫu thân sở thị từ nhỏ đã không thích di mẫu liêm sở thị cùng nữ nhi chuyên đến chiếm hời của người khác kia khi mẫu thân bị quý thiếp trong phù chèn ép không sinh được nhi tử các cựu cựu sở ra đúng là thường đến thăm mẫu thân v ì di mẫu kia mỗi lần đến đều cười cợt trong lời nói đều là phụ thân không phải người tốt tỉ tỉ m ệ n h khổ mỗi lần như vậy di mẫu đều khiến mẫu thân rơi nước mắt mà bây giờ mẫu thân cũng cuối cùng đợi được đến lúc đệ đệ kế vị chức hoài dương vương người di mẫu này cũng như biến thành người khác chúc mừng mẫu thân trời sinh có phúc h ồ tận cam lai、like、các thứ muốn nhét nữ nhi vào vương phủ thôi phù cũng là vì gà chồng xa không lo được chuyện nhà mẹ đẻ nếu nàng ở nhà sẽ không để thôi hành chu lấy nữ nhi của di mẫu cho nên đối với việc thôi hành chu có hồng nhan khác thôi phù cũng rất vui vẻ có điều hai tỷ đệ cũng vội vã nói mấy lời không hỏi kỹ lưỡng được thôi hành chu phải đến đại sành đón khách tiệc mừng thọ của vương phủ rất náo nhiệt tất cả tiệc tùng lễ tiết kéo dài năm ngày trong buổi i t ệ chốn quan kịch、so、qua trường coi trọng nhất là hướng gió bây giờ xuân lướt nhẹ mặt hồ không với tới được địa giới chân châu tự nhiên có mấy tên đầu óc linh hoạt hiểu được ý của vạn tuế tránh hiểm nghi không muốn đến k ế t bước trong quan trường chìm nổi tuy rằng phía trước tiếng trúc bên tai không ngừng nhưng ai biết một k h ắ c sau có thể rơi xuống vực sâu chém đầu cả nhà hay không trên bàn tiệc rượu linh đình người cùng bàn với hoài dương vương tất nhiên đầy mặt tươi cười nhưng lời nói lại trôn giấu huyền cơ như có ý thăm dò mà mấy người khác chẳng qua là đầy miệng a dua nịnh bợ hy vọng mò được chỗ tốt từ trong vương phủ Chiếm được cơ hội mua quan bán chức từ chỗ hội Hoài mua Phàm Dương Vương quan của bán từ lúc à này hành trà Hoài tiệc thể tránh khỏi, Thôi tiệc Tiệc bắt thư giao điều khỏi viên chu cũng rượu rượu ru Dương Vương mượn cớ rượu đều quen đầu xã xong đã Những không ngoạn phòng nghỉ ngơi hoa say Nhân đi sớm cớ dịp l này thư phòng không người thôi hành chu một mình ngồi trên b à n sách gỗ đàn mắt nhìn một trời xanh lam bên ngoài bái hiên cong cong trên b à n có mấy tờ t hiệp thư hàm cầu phong quan mấy tờ đầu đều là mấy chất nhi nhà nhạc phụ tương la liêm ra loại công h nhân tình h u đều y này ngày ệ n mỗi k sự này hắn càng không đi giải thích với di mẫu và biểu muội hoài dương vương không thích nữ nhân tự mình làm chuyện hồ đồ không quan tâm đề nghị này của dìm mỗ có ý tứ của lê i bình lan không hắn đưa phải cho nhà biểu m ộ i một cảnh cáo lúc này còn dư lại mấy tờ thư nhà hắn không xem trực tiếp ném vào lưu hương ở bên cạnh tiền đường có rất nhiều khách mời nhưng thôi hành chu nhất thời nổi lên tâm tư xấu xa không muốn đi xã giao bầu không khí vương phủ náo nhiệt nhưng hắn chỉ muốn yên tĩnh một chút lúc này dẫn theo gã sai vặt mặc như từ cửa sau vương phủ dọc theo bờ sông lên thuyền Mặc mùa đêm dù đang độ mùa xuân, nhưng vào đêm vẫn lạnh, hắn vào tiệc mừng thọ của mẫu thân chưa hết sáng mai hắn lại phải quay về nếu như đi quân doanh thời gian đi về quá gấp gáp tự nhiên sẽ muốn đến trạch viện có sẵn ở phố bắc lúc này đêm khuya không có người chú ý hành tung của hắn cũng có thể yên lặng ngủ một đêm vì thế thôi hành chu tỉnh rượu một chút bảo phu thuyền cập bến sau đó dưới trời đầy sao một đường nhà nhã tản bước đi đến hẻm nhỏ ở phố bắc lại nói liễu m i ê n đường từ sau khi mua cửa tiệm liên tục thúc giục thợ thủ công tu sửa chỉ mấy ngày đã sắp xếp cửa tiệm r a hình ra dáng nhưng không biết phu quân và triệu thần y đi đến nơi nào xã r à o mà mãi chưa thấy quay về hôm nay khi nàng đi mời thợ mộc về làm kệ đặt hàng còn nghĩ chắc quan nhân có thể quay về không ngờ đến ban đêm cửa lớn thật sự vang lên nghe xong âm thanh ngoài cửa liễu miên đường vội vàng b ò dậy mấy ngày nay nàng sợ phu quân trở về lúc nửa đêm lại thấy mình đầu bù tóc dối tiếp đón nên trước khi ngủ đã nhờ lý ma ma bệnh tóc quai trèo lệch sang một bên tai nghe được tiếng bước chân của phu quân nàng đã đổi lại váy dài vừa vặn lại tô chút son sau đó đi dép theo hoa diện mạo chỉnh tề ra ngoài e lệ nở nụ cười với quan nhân quan nhân đã về bởi vì đã đêm khuya thôi hành chu vốn định yên lặng không tiếng động vào xương phòng ngủ một đêm ai ngờ lúc này liễu miên đường vẫn chưa ngủ không chờ hắn vào xương phòng nhỏ bên cạnh đã ra đón hơn nữa không chờ hắn nói chuyện tiểu nương tử liền kéo màn cửa mắt long l a n h chờ hắn đi vào thôi hành chu hơi tập trung nhìn phụ nhân này mấy ngày không gặp dường như lại sinh hơn mấy phần tuy rằng mấy năm nay nàng lông đong lận đận nhưng có lẽ là do dung mạo đẹp đẽ nhận được sự yêu thương của nam nhân cũng không để nàng chịu nỗi khổ ăn gió nam sương da thịt trắng ngõn đôi mắt long lanh sáng người cũng có mấy phần ngây ngô không vấy bẩn bị một đôi mắt như vậy nhìn ai cũng sẽ không nhịn được mà bỏ đi phòng bị cũng khó trách hai vị chủ quán bán cửa tiệm giá rẻ cho nàng thôi hành chu vừa l ờ i b i ế n nghĩ lại không tự chủ mà bước vào căn phòng tràn ngập hương thơm có kinh nghiệm hai lần quan nhân nửa đêm trở về tân nương miên đường tự nhận phải học lại từ đầu đã chuẩn bị đầy đủ mấy ngày nay nàng dẫn lý ma ma đi mua thịt muối trứng gà trong tiệm tạp hóa cho dù b a nên đ m có g bụng cũng có thể lập tức cắt thịt xào, có cơm nóng nàng ư nước ờ i đói củi, để đó có có bồn ăn. Hơn nữa, nàng còn mua một bồn tắm lớn, chỉ là nấu tức cắt cơm chỉ chút thể thịt thịt thơm một tắm phí lập là lẽ xào, mua vì sau khi mua, miên quan khi đường cũng không nỡ dùng. Nghĩ khi quan nhân lệ thôi r ở về mới đun a i nồi nước s để hành ắ n ngâm chút nước nóng, chút tiêu t chu đi vào miên đường tràn đầy phấn khởi dẫn hắn nhìn r a sản mới mua phía sau tấm bình phong nhà bùi nương tử đầu phố bắt tay nghề văng danh gần xa vì thế ta đặt một cái ở nhà nàng vì là láng giềng nàng còn giảm cho ta nửa tiền đó lát nữa ta sẽ b ả o lý ma ma đun nước nóng cho quan nhân tắm rửa nói một nửa miên đường ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người thôi hành chu truyền đến liền trần trở nói quan nhân uống rượu hả lúc này thôi hành chu đã ăn uống no say rượu ngon mỹ vị chỉ đẩy miên đường ra không cởi dày mà nhanh chóng ngã xuống giường hôm nay trong lòng hán phiền muộn thật sự chẳng muốn g i ả bộ tướng công gì đó chỉ muốn nằm như thế để không có người đến phiền hắn thôi nếu từ này nếu lòng mang ác ý lúc này đúng là cơ hội tốt nhất thôi hành chu tuy rằng men say ê u phiền nhưng vẫn tự diễu mà nghĩ đến chỗ này hắn nhắm hai mắt nghe trong phòng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ liễu miên đường này đi ra ngoài cửa cũng không biết nói gì với lý ma ma một lát sau mới về thôi hành chu nhắm mắt bất động nhưng lỗ tai lại nắm tất cả động tĩnh chỉ chốc lát một chiếc khăn ấm áp khẽ đặt trên trán h ắ n Thì ra lúc à miên đường mới vừa đi bưng một đi đường bưng trộn nước, vừa h n khăn g ớt mặt lòng h thôi h o à này h chua. Nhưng thấy thôi h được liễu lao miên đường lao một lát bỗng lát một n nhíu h chua hơi m à d ư ờ nếu g không người ngủ như kiên nhẫn người quấy dối hắn ngủ yên.、Lúc、này n dối quấy Lúc là nha hoàn trong vương phủ tự nhiên sẽ nghe lời đoán ý không dám quấy dày vương gia nghỉ ngơi cũng không dám không có sai bảo của vương gia mà trực tiếp lao khăn trên mặt hắn nhưng liễu miên đường không phải là nha hoàn mà tự nhận là nương tử chân chính của thôi tướng công rượu hương kia ở trong vò tự nhiên thơm ngọt thuần túy nhưng vào bụng trải qua một hai canh giờ đã khó ngửi vô cùng